nhị trường lão bị một vị hư ảnh lão giả tùy tiện chấn áp thân đồng dạng huyền tổ bị hắn quát lui mà người kia lại đối diệp phong tất cung tất kính ông long long hư không bị xé nứt huyền tổ bọn người xuất hiện giữa không trung bên trong không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng làm cho người sợ hãi vô số đệ tử không dám lên tiếng lẳng lặng nhìn về phía thiên cung huyền tổ ánh mắt giống như đi qua hư không hắn muốn chờ chờ diệp phong ra không có người có thể xuống hắn hai lần mặt mũi huống chi vẫn là một con run dế môn chủ đường xuyên cùng đại trưởng lão cười khổ đối mặt phía sau bọn họ lao tổ lúc này đang lúc bế quan hai người căn bản không thể thế nhưng bất quá tạm thời nhẹ nhàng thở ra d i ệ p phong hiện tại tối thiểu nhất còn tại bí cảnh c h i linh bảo hộ bên trong thông tin ê lộ thông tin ê lộ ngay tại biến mất một vị đệ tử lên tiếng kinh hô tất cả mọi người ánh mắt lập tức chuyển trí bí cảnh lối vào thông tin ê lộ trên đỉnh núi có một cái như ẩn như hiện đại đạo hư ảnh nhưng lúc này ngay tại một tiết một tiết lại một tiết tiêu tán cái này thế nhưng là thái huyền môn có thể cường thịnh đến nay bí cảnh nhưng bây giờ lại biến mất tất cả đại trưởng lão sắc mặt bờ biến huyền tổ kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra vẻ tươi cười không nghĩ tới ngươi thật đúng là dung hợp tiến vào một người chết thể nội thôi được cũng được ngươi cùng ta thái huyền môn duyên phận đến dù là ngươi là danh chấn thượng cổ thông thiên lộ n h ư phản thái huyền môn cũng phải v ấ n lạc cười lạnh lắc đầu d i ệ p phong trong mắt hắn đã trở thành một người chết nhưng năm đó bí cảnh chi linh cùng thái huyền thủy tổ ước định chỉ cần nó tìm được chủ nhân tùy thời có thể lấy rời đi còn lại trưởng lão nghe vậy tất cả đều cả giận nói cái này thông thiên lộ những cây cây c táo rào cây sung, đáng é m n h năm gần đây nếu không phải ta thái huyền môn bảo hộ nó sớm đã bị những lao q u á i kia nô dịch tiếng mắng chửi văng lên có thể bọn hắn chưa hề nhớ tới thông thiên lộ tại cái này vô tận trong năm tháng có bao nhiêu thái huyền môn thiên kiêu là bởi vì thông thiên lộ của thời mỗi một lần tiến vào thông thiên lộ đều có thể kích phát tiềm lực bao quát bọn hắn thở thiếu thời cũng thường xuyên tiến vào thông thiên lộ ma luyện thế nhưng là hiện tại thái huyền môn cao tầng cái biết rõ tự mình chó nên nhận những người khác là chủ hơn nữa còn là một con kiến hôi n a n g một đạo h ỏ a quang xông lên trời không như muốn đốt cháy thiên địa thanh thúy tiếng vỡ hót nhường vô số người chấn động đại trưởng lão hai mắt tỏa sáng thần hoàng xuất quan che khuất bầu trời thượng cổ phượng hoàng xuất hiện tại một bên khác mắt phượng đối mặt huyền tổ huyền tổ đ ạ m mạc lên tiếng ngẫu người ta hắn là chết ta phượng hoàng nhất t ộ c người ngươi không thể động giọng nữ dễ nghe vang lên vang vọng toàn bộ thái huyền môn trên không vô số đệ tử trong lòng run lên lượng đại thành nhân xuất hiện khác nhau trong đó một cái là thái huyền môn lão tổ một cái khác thì là hộ sơn thần thú lúc này h a thiên khung phía trên tiếp vân hội tụ vô số bạch quang lấp lại ánh tường đạo lôi xả quần quận không ngừng hủy diệt khí thức tràn ngập ra lượng đại thánh nhân uy thế dần dần tiêu tán độ kiếp bên ngoài người đọc tủ sẽ bị coi là ngẫu nghịch thiên đạo sẽ thêm ra một phần nhân quả thiên địa cũng sẽ đối bọn hắn tiến hành trừng trị đồng thời sẽ bị thiên đạo để mắt tới ngày sau muôn chứng đạo thành đế gặp phải kết nạn đem càng khủng bố hơn mau nhìn kia là ma đầu diệp phong trong cơ thể hắn sinh cơ ngay tại tiêu tán hắn sắp chết vô số ngoại môn đệ tử lên tiếng kinh hô vẫn như cũ xưng diệp phong là ma đầu thế nhưng là cái kia bị bọn hắn xưng là chính nghĩa la hạo đã sớm hồn phi phép tán vê anh liệt diễm bước lên niết bàn c h i hỏa trong nháy mắt đem diệp phong thốn p h ệ d i ệ p phong muốn dây r u ộ n lại phát hiện tự mình mọi loại không có lực lượng một c ỗ tử vong khí tức ở trong lòng tràn n g đây là niết bàn trong lòng đột nhiên toát ra cái ý niệm đột nhiên trong cơ thể hắn sinh cơ liền tiêu tán diệp phong chết rồi ngoa tạo hắn không phải thông thiên lộ dung hợp sao làm sao đột nhiên liền treo chẳng lẽ lại là lao thiên gia cũng nhìn không được rồi không đúng các ngươi mau nhìn hắn sinh cơ lại khôi phục huyền tổ đục ngầu hai mắt nhắm lại nói không nghĩ tới hắn thế mà có được niết bàn c h i hỏa ngươi bảo đảm hắn là bởi vì hắn kích hoạt trong truyền thuyết cựu t r u y ề n niết bàn thể sao phượng hoàng nhất tộc phản tổ thể chất thế mà xuất hiện tại một cái nhân tộc trên thân, thân hoàng không có phản ứng hắn mắt phượng bên trong tràn đầy chấm kinh bởi vì nàng cùng diệp phong ký kết khế ước vẹn vẹn chỉ là bởi vì trong cơ thể của hắn có được cực kỳ khủng bố khí v ậ n khế ước có thể cùng hưởng một phần nhỏ cho nàng đây cũng là vì cái gì nàng tại lúc này xuất hiện chuẩn bị bảo hộ diệp phong nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới diệp phong thế mà kích hoạt lên cựu chuyển miết bản thể trong lòng càng thêm kiên định bảo vệ diệp phong tâm thậm chí nhiều hơn một chút những tính toán khác đời sau của mình c h i nữ nếu là có thể theo chủ phó khế ước biến thành hắn thế tử tự hồ cũng là không tệ dự định một vị trung lập trưởng lão thì thào lên tiếng vị thứ hai hoang cổ trong đại kiếp dẫn đầu phượng hoàng nhất tộc vượt qua kiếp nạn thứ ba vị tại thượng cổ sơ kỳ là phượng hoàng nhất tộc đặt cơ sở vững chắc ngắn ngủi thời kỳ nhất thống yêu tộc vị thứ tư thượng cổ thời kỳ cuối nhất là lấp lánh đại đế một trong diệm phong thân là nhân tộc là làm được bằng cách nào n ữ khí của hắn tràn đầy nghi hoặc chương hai mươi năm hai mươi năm lão tổ xuất quan dục hỏa tân s in h thái huyền cấm địa bên trong ba vị khô mục lao giả mở mắt trẻ tuổi như vậy thiếu niên thế mà kích phát tiềm năng thu được trong truyền thuyết cựu truyền niết bản thể là xuất quan lão phu truyền nhân ý bát hẳn là tìm được phi người cái lao bất tử cái gì gọi là truyền nhân của ngươi rõ ràng chính là lão tử đừng muốn cái lộn nhanh chóng xuất quan đừng muốn gọi lao tư cái k i a hôn t r ư ớ n g đồ vật đặt trước rất đúng rất đúng lời còn chưa dứt ba vị người của lao giả chỉ để lại tàn ảnh ở chỗ này đông đảo trường lão nhìn về phía trước mắt cái này kinh thế hãi tục một màn trong lòng sớm đã nhấc lên vạn trượng song lớn nhân tộc c h i thân cũng có thể kích phát phượng hoàng nhất tộc c ử u chuyển n h ấ t bản thể vô số đệ tử càng làm mắt lộ hâm mộ ghen tị t h ầ n sắc chỉ ở trên đời xuất hiện qua bốn lần t h ầ n thể thế mà bị diệp phong đục lên sao gọi bọn hắn không đỏ mắt dựa theo trưởng lão lời nói vị trí thứ bốn thành i ể u thấp nhất cũng là chứng đạo thành đế tại cái này thánh nhân cũng không ra thời đại đại đế đại biểu cho cái gì không ai dám đi tưởng tượng ừ coi như diệp phong thật kích hoạt lên lại như thế nào huyền tổ muốn giết hắn thế gian này ai có thể cả la hạo sư huynh cũng là kỳ tài n g ú t trời lại chết tại cái này tiểu nhân hèn hạ trong tay huyền tổ định sẽ không dễ tha hắn không hẳn vậy thần hoàng đại nhân muốn bảo đảm hắn thời khắc sinh tử còn không biết thần hoàng đại nhân cũng là bị cái này tiểu t ử rót thuốc mê hắn chính là một cái vạn nằm gây t hai vạn cướp đi ta thái huyền môn hộ sơn thần thú hậu đại không nói còn đem thông linh trong bí cảnh thông thiên lộ trò lấy đi vô số đệ tử phẫn hận không thôi d i ệ p phong vẹn vẹn một tháng thời gian liền đem thái huyền môn hai đại nội tỉnh trò cướp đi đây là cái nào đệ tử từng làm được ầm ầm vô số liệt họa b ư c lên triệt để đốt đỏ lên một mảnh bầu trời thiên kiếp lôi hải càng thêm mãnh liệt bởi vì loại này t h ầ n thể căn bản cũng không phải là thiên đạo dung thân d i ệ p phong thần hồn lúc này vẹn vẹn còn lại cuối cùng một kia hắn lúc này liền phảng phất tùy ý tại giữa thiên địa du đãng đòi lấy cơ hồ không có chút nào ý thức c h i giác thời gian giống như là đi qua một thế kỷ nói thiên đ ị a vạn linh từng cái từ ngữ xuất hiện tại trong đầu của hắn muốn niết bàn tân sinh liền phải trước cảm lộ vạn linh sinh cơ triệt để đem thần hồn của mình hòa tan vào giữa thiên đ i ệ thật giống như tự mình trở thành thiên địa một p h â n tử đạo cái này là đạo sao vê anh hỏa quang nổi lên b ố n phía bay vút lên trời mặc dù cách vô số phía dưới thái huyền môn đệ tử trưởng lão vẫn như cũ có thể cảm giác được kiệu kinh khủng h ỏ a diễm nhiệt độ tự hồ chỉ cần nó giáng lâm bất cứ lúc nào có thể đem thái huyền môn hủy diệt kiết là một cỗ đáy lòng truyền đến tử vong nguy cơ bao phủ tại mọi người trong lòng mượn nhờ niết bàn chi hỏa lại treo đỉnh cao cảm nộ thiên địa ngược lại là cái không tệ người kế t ụ huyền tổ nhàn nhạt gật đầu nói mặc dù diệp phong quét hắn hai lần mặt mũi đ ấ y lòng cũng không thể không thừa nhận trước mắt cái này thiếu niên đúng là tài năng ngốc trời nhưng quý tài là quý tài ân đoán là ân đoán huống chi coi như hắn không muốn động thủ giết chết hắn mặt khác ba vị sư minh cũng đều vì chi thông t i ê n lộ không cho phép ra thái huyền môn đây là hắn thái huyền môn chó bất luận là đã tưởng hiện tại vẫn là tương lai đều là hắn thái huyền môn chó ai cũng không thể cướp đi lao tứ ngươi ngược lại là tốt nhát quang cái này thiếu niên tư chất g i ả n chưa từng nghe thấy cho dù là ngày xưa thủy tổ cũng hơi kém một chút đi ừ lão đại ngươi nói nhiều như vậy nói nhảm nhưng là muốn cùng lao tử cấp người muốn hay không chúng ta trước làm qua một trận lao tam ngươi qua liền xem như cấp người cũng không tới p h i a ngươi đột nhiên trong hư không truyền đến ba đạo tức giận âm thanh thánh uy từ trong đó truyền ra vô số người ánh mắt hội tụ hư không các trường lão tất cả đều biến sắc ba tôn thánh nhân lao tổ thế mà tại cùng một thời gian xuất quan ba vị lao tổ lời nói là tại tranh người không biết là bực nào tồn tại lại có thể đạt được như thế vinh hạnh đặc biệt trong giọng nói tràn đầy hâm mộ dù là bọn hắn đã tới thiên tôn tại phía đông đại lục trở thành trí cường tồn tại có thể có được một hai chỉ điểm kia đều phải kinh sợ húng chi là bị cấp vị kia đám người vẫn không có kịp phản ứng ba vị lao tổ là muốn cấp d i ệ p phong bởi vì huyền tổ muốn giết hắn đông đảo trưởng lão cũng liền không có hướng bên này muốn ẩm ẩm nhưng vào lúc này kia thao thiên thần hỏa phát ra tiếng nổ d i ệ p phong nhắm mắt sáng chói kim mang giống như thần huy giống như đ â m xuyên hư không quanh thân tản mát ra một cỗ bá đạo khí t ứ c bệ nghệ thiên hạ sau lưng tóc đen tung bay như là liệt hỏa tiên thần hàng lâm、Ấm、ẩm ẩm hắn đột phá thu vi cao bài hát tiến mạnh thông linh lục trọng thông linh thất trọng thông linh bắt trọng không có bất kỳ đình trệ vô số niết bản c h i hỏa hóa thành năng lượng tràn vào diệp phong thể nội đây là sinh tử cơ duyên dục hỏa tân sinh thực lực tăng lên chỉ cần diệp phong thần hồn vẫn còn tồn tại một tơ một h à o liền sẽ tự động b ộ c phát niết bản thần hỏa dục hỏa tân sinh nếu có thể thành tựu đại đế tri cảnh có lẽ thật có thể thành tựu bất tử bất diệt a diệm phong trong lòng ngược lại là cười một tiếng bắt đầu Ma đầu kia lại bắt đầu một tháng trước đó một ngày phá tám cảnh bây giờ lại bắt đầu điên cuồng đột phá ma đầu kia diệp phong sư huynh đến cùng là khủng bố đến mức nào t h i ê n tư lấy thân người kích hoạt cựu chuyển biết bản thể liền đầy đủ kinh thế hai tục bây giờ cái này tốc độ đột phá còn có để cho người sống hay không diệp phong a van cầu ngươi làm người đi vô số nội môn đệ tử sắp khóc ra một tháng trước đó bọn hắn nói diệp phong bất quá là một ư ơ i tám tuổi luyện thể b ắ t trọng qua tu luyện tốt nhất thời kỳ nhưng bây giờ diệp phong hoàn toàn là sinh sinh đánh mặt của bọn hắn tốt nhất lúc tu l u y ệ n kỳ thật có l ỗ i tại diệp phong trước mặt những này giống như cũng mẹ nó là p h ù vân bây giờ bất quá một tháng thời gian diệp phong liền theo luyện thể tam trọng vượt đến thông linh tám cựu trọng cái này mẹ nó thật là cái người sao coi như con non thần thú cũng mẹ nó không có người như thế biến thái a bọn hắn ngược lại là cùng ngoại môn đệ tử không đồng dạng cũng không có bị la hạo mê hoặc đem diệp phong xem thành cái gì ma đầu Vâng, hóa thần nhất trọng cuối cùng diệp phong cũng thành công vượt qua hóa thần nhất trọng trên trời lôi k i ế p lúc này ngay tại t ă n g phúc nguyên bản vẫn là phổ thông hủy diệt lôi k i ế p hiện tại đem dung hợp hóa thần tấn thăng tiến tiếp huyền tổ cũng không có đi quản ba vị sư h ì n h bình thản ánh mắt quét về phía diệp p h o n g dục hỏa tân sinh nói thành tử kỳ của ngươi có lẽ hơn thỏa đáng diệp phong bốn bề hư không bị giam cầm không cách nào tránh thoát ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng bí cảnh chi linh sắp xuất hiện thời điểm ba đạo cực kỳ khủng bố khí tức bạo phát lao tự a lao tử là xem ngươi những năm này không có bị treo lên á n h có chút nhẹ nhàng a như thế như vậy tuyệt thế thiên tiêu bà nội nhà ngươi cũng dám động thủ giết không phải nhị sư huynh mắng ngươi nhưng ngươi đúng là mẹ nó có chút muốn ăn đòn kiểu chuyển niết bản thể đồng thời đạt được thông thiên lộ công nhận thiên tài ngươi thế mà muốn giết ngươi đây là chuẩn bị hủy ta thái huyền môn trong hư không như ẩn như hiện ba đại thánh nhân lão tổ đồng thời xuất hiện một mặt sát cơ nhìn về phía huyền tổ chương hai mươi sáu hai mươi sáu huyền tổ bị truy làm to chuyện huyền tổ sửng sốt một cái giang đạo lý chúng ta mới là một đám thật sao ta tốt các sư huynh nguyên bản mừng rỡ như điên nhị trường lão giống như là bị tạt một c h ậ u nước lạnh sắc mặt cứng ngắc tất cả đại trưởng lão cũng choáng váng ba vị lão tổ không phải ra giúp huyền tổ Chật, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía trong lôi kiếp diệp phong ai vinh hạnh đặc biệt đương nhiên là diệp phong vinh hạnh đặc biệt ta bị ba vị lão tổ tranh đoạt làm đồ đệ mà bọn hắn bọn này trưởng lão thiên tôn lại ngay cả chỉ điểm một hai đều chưa từng có h ắ n má người này cùng người tranh l ệ n h quá lớn đi huyền tổ sắc mặt có chút tâm trầm gầm nhẹ nói ba vị sư h u n h kẻ này liên tục hai lần n g ẫ nghịch bản tọa đồng thời còn đem thông thiên lộ cho cấp đi khó nói các ngươi ba người quên sư tôn năm đó dặn dò sao thông thiên lộ không cho sơ thất dứt lời hướng phía trước đ ặ t mạnh bàn tay lớn dội ra chuẩn bị đem diệp phong bóp nát nhường cái này không vâng lời tự mình sâu kiến biến mất nhân gian đại sư huynh linh tổ lông mi nhũ c h ặ t nói lao tứ lôi ra đ ổ n g vô số cồn g phong đ ư ợ khởi kinh khủng khí lãng quét sạch ra ta đi cái này diệp phong đến cùng có gì tốt thế mà nhường hai vị lao tổ lẫn nhau tranh đoạt má lao tử thực tên ghen ghét ta hắn sao đã ăn tranh là c ộ n lông ta không phải diệp phong á a a vô số đệ tử phát điên bị lao tổ coi trọng đồng thời đánh lớn xuất thủ c ấ p người cái này mẹ nó nhất định đằng vân thẳng lên chín vạn giảm từ đây phía đông đại lục ai dám động đến hắn diệp phong ý thức dần dần thức tỉnh hai con ngươi gắt gao nhìn về phía huyền tổ sắc cơ không chỉ một lần thánh nhân lại như thế nào thật đem mình làm vô địch đúng không len keng mở ra nhiệm vụ tiến về đăng thiên thê tiến vào thông linh địa chấn áp huyền tổ ân ký hoàn thành ban thưởng đăng thiên thê cùng thông linh địa nhận chủ hệ thống thanh â m vang lên diệp phong cũng coi như có chút hiểu rõ thông linh bí cảnh bên trong tổng cộng chia làm hai cái nơi tập luyện một chỗ là thông thiên lộ có thể kích phát tu sĩ tiềm năng một chỗ là đăng thiên thê hết thệ chín mươi chín tầng cầu thang cùng thông thiên lộ hiệu quả không kém bao nhiêu nhưng leo lên chín mươi chín tầng thiên thê về sau mới có tư cách tiến vào thông linh đ ị a trong đó hết thệ có ba trăm cái ân ký lúc trước đến về sau chính là thái huyền môn mạnh nhất ba trăm vị tu sĩ chiến thắng một vị l i ề n sẽ thu hoạch được ân ký càng ộ đồng thời có có thể được trong môn coi trọng nhưng có thể đi đến chín mươi chín tầng đăng tiên h thê cơ hồ cũng lác đác không có mấy leng keng nhắc nhở tốc chủ chiến thắng huyền tổ ấ n ký còn có thể tiến hành khí vận c ấ p đoạn d i ệ p phong gật đầu khoe miệng có chút d ư ơ n g lên ấ n ký cùng huyền tổ bản thân có nhân quả quan hệ ẩm ẩm nhìn về phía trước mắt trận kia bạo tạc có chút ngu ngơ bởi vì hai vị lao tổ đánh nhau má lao tứ ngươi có phải hay không đầu h ó c ít g ầ n lỗ nghịch ngươi hai lần làm sao vậy hàn má lao tử còn đánh chết ngươi ngươi đây là muốn hại ta thái huyền môn lại muốn giết chết một vị thiếu niên đại đế còn ca phản kháng. Lại xem nhị như thế nào dám xem thế Lại ta đột ậ p chết ngươi. đ nhiên hai vị khác lao tổ giống như là lưu manh vô lại gia nhập chiến cuộc nội truy huyền tổ không cần một lát thời gian huyền tổ xương mặt sưng m ũ i xuất hiện ở giữa không trung linh tổ đ ạ m mạc lên tiếng từ nay về sau cái này tiểu tử chính là đồ đệ của lao phu hiểu chưa đừng cứ m ã i c h é m c h é m giết giết n g ư ơ i tốt xấu cũng là thánh nhân đối một cái hóa thần cảnh tiểu tử độc thủ ngươi e lệ chờ đã hóa thần rồi đột nhiên hắn nhìn về phía diệp phong trong mắt lóe da cực nóng q u a n mang ngoa tạo phía trước không phải còn thông linh sao làm sao đột nhiên liền hóa thần cảnh rồi trầm mặc một lát thì thào lên tiếng ta thái huyền môn đây là muốn p h á ta t lao tứ cút vệ sao chép tổ h ấ n vạn l ầ n cấm đoán ngàn năm huyền tổ hai mắt xứng sở tại không lúc trước như vậy bà khí đại sư h i n h ta thế nhưng là ngươi sư đệ a hiện tại là ngươi sư đệ bị người khi dễ ngươi còn giúp lấy ngoại nhân trong giọng nói ẩn chứa l ử a giận ngoại nhân cái rắm đây là đồ đệ của ta ngươi sư điện hiểu chưa linh tổ giận g ữ mắng mỏ lên tiếng một bàn tay vùng ra, kinh khủng thánh uy trong nháy mắt bao phủ tại thái huyền môn bên trong hắn đây là muốn diệp phong ngôi giận dù sao bị lao tổ truy sát đ ổ i ai trong nội tâm cũng có một cái ưu c ụ nhưng chuyện này thật sự có dễ dàng như vậy hoàn tất sao diệp phong trong lòng đã sinh ý quyết g i ế t lần thứ nhất hắn có thể tiếp nhận dù sao ngươi là lao tổ ngươi là thánh nhân ngươi ngưỡng bức liên tiếp hai lần không phải khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn hắn có thể tiếp nhận thái huyền môn tiện ý nhưng tuyệt đối đón chịu không được huyền tổ sống người này hẳn phải chết người nào cản trở hắn dễ h a i đúng t r â m muộn tiếng vang huyền tổ hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời bên ngoài mặc dù cùng là t h á n h nhân có thể linh tổ đã thành t h á n h vương thánh nhân tri vương trên lệnh của song p ư ơ n g cũng không phải là một chút điểm nếu không huyền tổ đã sớm nổi giận lão đại a này làm sao đột nhiên liền trở thành ngươi đồ đệ chúng ta hai người mặc dù thực lực trên lệnh một chút nhưng hai người đánh ngươi một cái cũng không thành vấn đề a đúng đấy lão đại ngươi thế nhưng là khi người quá đáng hai vị khác lão tổ lại đứng dậy diệm phong trong lòng xuất hiện một tia dòng nước ấ m đây là ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài thái huyền môn mang cho hắn ấm áp trong lòng hơi có chút cảm động con mắt ta không ngủ a ba vị lão tổ bởi vì diệp phong hành hung huyền tổ dừng lại ừ m không chỉ ngươi mù ngay cả ta c h ở cũng ngủ. vô số đệ tử tựa như ảo ngộng đã ngốc ngốc không phân rõ hiện thực cùng n g ộ n cảnh cái này mẹ nó cũng quá huyền ảo đi tranh đệ tử sau đó đánh thánh nhân lão tổ còn gọi hắn cút về giam lại chép tổ hấn đây là cái gì thần tiên thao tác tất cả đại trưởng lão t h í c vào một mùm khí lạnh hận không thể cho mình một bàn tay nguyên bản đã đảo hướng môn chủ một phương kết quả bởi vì huyền tổ đến nhóm người mình lại cò đầu tường một hồi lệ đến tới bên này rằng đạo lý một cái lao tổ tự mình xuất thủ làm sao cũng là mười phần chắc chín sự t ì n h cái này đều có thể xuất hiện chỗ sơ xuất cái này đều có thể xuất hiện lập bàn nhị trường lão đã cứng ngắc trên mặt đất không biết như thế nào cho phải linh tổ đ ạ m mạc lên tiếng t ố t chuẩn bị hộ pháp thu đồ sự t ì n h trước xếp tới đằng sau đồ nhi ta chuẩn bị đ ậ kiếp rồi lời nói xuống vung tay lên thiên khung vô số cổ lão linh ấn b a y múa hình thành từng tòa đại trận pháp làm muốn bảo hộ nhưng m ờ i sư huynh ngươi chú ý n g ô t ử sư đổ danh phận chưa định ra mọi ngươi hơi yếu điểm b ứ c mặt thật sao đồng ý nhị ca lời nói đồ đệ của ta có thể đả thương phải nửa phần đang khi nói chuyện hai tòa huyền chắt chắt cổ lão đại trận xuất hiện tại diệp phong đỉnh đầu vô số đệ tử phát điên cái này mẹ nó là độ kiếp đơn giản chính là nhà tròi thật sao ba cái thánh nhân đồng thời hộ pháp con mẹ nó có thượng cổ đại trận gia trì đây chính là một cái chỉ là hóa thần kiếp a Về vậy phân như thiên động càng qua lớn như vậy sao? Trưng cấm Các qua sao? ra 27, 27, ẩm ra ra. ẩm kinh lôi nổ vang vô số lôi xả quần c u ộ n thiên địa hiện lên một đạo bạch quang lôi kiếp ngay tại đột biến từ bạch sắc lôi xả biến hóa thành màu tím n h ạ t tản mát ra hủy diệt khí tức hóa thân kiếp tu luyện trên đường thứ một đạo lôi kiếp nhưng diệm phong lúc trước kích hoạt cựu chuyển miết bản thể nhường thiên địa không dùng cũng sinh ra một đạo hủy diệt lôi kiếp bây giờ đôi kiếp hợp nhất đã siêu v i ệ t hóa thần tu sĩ có thể tiếp nhận giới hạn hóa thần sơ kỳ dù l à diệp phong có thể vượt cấp chiến đấu thậm chí có ba tòa thượng cổ đại trận gia trì cũng có thể sẽ thân tử đạo tiêu tất cả đại trưởng lão trầm ngâm nói đôi kiếp hợp nhất cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy đây là biến hóa về chất đột nhiên linh tổ t r ư ớ c mắt k h ẽ giật mình cả kinh nói diện thế thiên lôi kiếp bất quá là hóa thần cảnh đột phá làm sao có thể xuất hiện t ư ợ n g cổ cấm kỵ lôi kiếp ba người l ư n nhau có chút xứng sờ vốn cho là chính là cái phổ thông hóa thần kiếp kết quả lại là cấm kỵ lôi kếp i vô số trường lão càng là t r ậ n tròn mắt cấm kỵ lôi kếp i hủy diệt tất cả thiên địa không dung đồ vật mà lại cái đồ chơi này trăm ngàn năm hiếm thấy ra một lần mấu chốt nhất là có thể dẫn động hắn xuất hiện tối thiểu nhất cũng là độ kiếp thành thánh siêu cấp cường giả mới đúng a thiên đạo làm sao có thể nhằm vào một cái còn chưa trưởng thành hóa thần sơ kỳ nhị trưởng lão trong lòng phát sinh kinh hỷ bởi vì cấm kỵ lôi kếp i phía dưới cho dù là thánh nhân cường giả cũng là thập tử vô sinh chăng không còn một diệm phong một cái hóa thần cảnh làm sao có thể đột phá ngươi không phải thiên phú mạnh sao ngươi không phải cùng giai vô địch sao hiện tại thiên đạo tự mình xuất thủ ngươi nhưng có đường sống、Ấm、ẩm ẩm từ s ắ c thiềm điện dần dần ngưng tụ d i ệ p phong trong lòng căng thẳng nhìn về phía thiên cung hôn nguyên bá thể đột nhiên mở vô số kim mang đem n ụ c thân bao phủ hóa thành bình t r ư ớ n g lúc này d i ệ t thế thiên lôi kiếp hơi nghi hoặc một chút phía dưới cái kia thiếu niên làm sao có một cỗ mùi vị quen thuộc ân tựa như là thiên đạo ba ba không không không, đây là so thiên đạo ba ba còn thân hơn các khí tức、Ấm、ẩm ẩm từng cái sấm xét màu tím ngưng tụ ở giữa không trùng nhưng lại thật lâu chưa từng rơi xuống cái gì tình huống làm sao còn không bổ xuống ngoa tạo chẳng lẽ lại lôi k i ế p còn có thể xảy ra vấn đề không chỉ là đệ tử liền liền các trưởng lão cũng nghi hoặc không hiểu lúc này đã qua nửa khắc đồng hồ giảng đạo lý bất luận cái gì thiên địa không dung đổ vận lôi k i ế p vừa ra trượn liền hướng chết bên trong bộ a năm đó bọn h ắ n đ ộ kiếp kia lôi k i ế p ra không có ba hơi thời gian vạn lôi tề xuống k m chút không làm cho người ta bổ choáng hiện tại là cái gì tình huống diệm phong khỏe miệng co giật không thôi hắn cảm ứng được diệp phong trên người kinh khủng khí vận so thiên đạo ba ba còn kinh khủng hơn mà chống canh một thêm thân cận dựa theo đối phận đề tính nó có phải hay không phải gọi ra ra trong nháy mắt diệp thế thiên lôi tiếp tìm tốt định nghĩa của mình ân cháu trai ra ra ta không dám bổ ngại a lôi vân vẫn như cũ cuồn cuộn. cũ trong h thiên lôi, vẫn tại thiên khung tụ. Ngược lại là một phen kỳ cảnh. Linh nhau khỏe nhưng chính chưa thấy như thế hòa y này tuyên diệt lôi, tại lại người liếc nhau một cái, khỏe miệng co giật, làm sao cảm giác cái này lôi kiếp tụ. một tổ một tận nguyệt, tình. vẫn ngưng Ngược đang làm đúng.、Ba、người cũng sống vô tận nguyệt, nhưng chính là làm làm là vô kỳ kỳ co cảm ba Ba sao qua sự tình. Trong truyền thuyết đánh chết vô số bán thánh diệt thế thiên lôi k i ế p đối một cái hóa thần t i ể u tu sĩ n n g nịu dù là bọn hắn tận mắt nhìn thấy cũng không dám tin tưởng tại sao ta cảm giác cái này lôi kép không dám xuống đầu góc ngươi xảy ra vấn đề a a cái này mẹ nói thế nhưng là trong truyền thuyết cấm kỵ lôi k i ế p ngươi cùng ta nói không dám bổ diệp phong là n g ư ơ i điên rồ vẫn là ta điên rồ ta cũng cảm giác trực giác của ta nói cho ta cái này lôi k i ế p không chỉ không dám bổ còn muốn thân cận diệp phong vô số đệ tử mắt trận tròn trận mắt hốc mồm hai k h ắ c đồng hồ đang đắng hai k h ắ c đồng hồ vẫn là không có rơi xuống diệp phong thực tế không chịu nổi hôn nguyên bá thể toàn bộ triển khai hành sông lên thiên hôn nguyên bá thể mở đã lôi kép không động thủ vậy hắn liền trực tiếp động thủ đưa nó cho đánh tan vô tận kim mang lấp lóe hóa thành một đạo trường hồng xông lên trời không diệp phong lại lần nữa lật đổ thế giới quan của ta lấy nhân tộc thân thể chủ động tiến công cấm kỵ lôi kiếp hắn đây là điên rộ thoát ly ba đại lão tổ trận pháp g i a trì xong kêu mẹ nó là cấm kỵ lôi kiếp à xông đi vào đ ừ n g nói diệp phong coi như trưởng lão cũng phải chết thật sao cấm kỵ lôi kiếp nội bộ ai mẹ nó dám đi đây không phải là muốn chết đ ừ n g nói nhân tộc coi như mẹ nó đổi mấy cái thần thú cũng là như thường ngọn cụ tỏi nhục thân ở bên trong chỉ có hôi phi yên diện một đường diện thế thiên lôi kiếp g i a g i a làm sao xông tới các ngươi những n à y cặn bã lôi điện toàn bộ lăn đi à tranh thủ thời gian cho g i a g i a tránh ra một lối siêu siêu chỉ nghe thiên cung hiện lên một trận c u â n phong vô số ngưng tụ sòng xuôi hủy diệt lôi kiếp tránh ra một lối không dám ngăn cản diệp phong mảy may, may. tựa hồ hết sức e ngại diệp phong ta mẹ nó chính là đến độ kiếp có được hay không có thể hay không đừng làm cười nội tâm của hắn nhanh hòng mất hắn tấn công xuất thủ cái này lôi kiếp chủ động né tránh như vậy hóa thần kiếp đến độ đến năm nào tháng nào đi ta nói hai ta mà biết đánh nhau hay không cái bàn bạc trước hết để cho ta đem hóa thần kiếp cho vượt qua thành sao người cái này bổ cũng không bổ cũng không cho ta đánh là cái gì ý tứ a vô số đệ tử trưởng lão bọn hắn xem như mở rộng tầm mắt lần thứ nhất nhìn thấy có người cùng cấm kỵ lôi kiếp thương lượng mẹ nó kia là lôi kiếp a cúng tu sĩ không cùng tồn tại kinh khủng tồn tại a đánh ngươi sao bàn b ạ c đâu mấu chốt kinh khủng nhất là kia lôi kiếp thựa như gật đầu còn đồng ý đây là độ kiếp hả mày nói cho ta đây có phải hay không là độ kiếp đây là nhà tròi đâu còn có người thân là cấm kỵ lôi kiếp tôn nghiêm đâu người ta để ngươi làm a ngươi liền làm a không muốn mặt mũi a tất cả mọi người nội tâm đã phát điên hóa thần cảnh tu vi phía trên người càng là trong lòng không công bằng mẹ nó nhóm chúng ta độ kiếp thời điểm cơ hồ thân tử lạc tiêu là cọng lông cái này tiểu tử liền có thể đơn giản như vậy ẩm ẩm gần trăm đạo tử sắc lôi kiếp động sôi trào mà lên buộc phát ra kinh lôi chầm đủ vây sau đó một cái ngón cái lớn nhỏ tia chớp màu trắng bổ vào diệp phong trên vai ân lông tóc không tổn h a o gì chương hai mươi tám hai mươi tám lôi đạo bản nguyên xét đánh huyền tổ cái này mẹ nó là cái gì thao tác ngươi mẹ nó là cấm kỵ lôi kiếp a cấm kỵ lôi kiếp phóng điện có thể hay không ra sức điểm rằng đạo lý ngươi coi như đổ nước có thể hay không đừng rõ ràng như vậy rất để cho người ta ghen t ị thật sao mỗi một cái vượt qua lôi kiếp người giờ phút này cũng choáng cắn răng nghiến lợi nhìn xem diệp phong vì cái gì mỗi một lần đỗ kiếp ai không phải chuẩn bị vô số bảo vật đem tinh khí thần điều chỉnh đến tốt nhất để tránh thân tử đạo tiêu thế nhưng là diệp phong đâu đầu tiên hắn lôi k i ế p trình độ là bọn hắn vô số lần thiên đạo cấm kỵ diện thế thiên lôi k i ế p không nói đến so bọn hắn thảm nhưng có thể hay không cho hắn đến bị thương thế linh tổ mỹ mắt cuốn loạn cái này thiếu niên tựa hồ cũng không chỉ là cựu chuyển biết bàn thể đơn giản như vậy a hai vị khác lao tổ bây giờ cũng là trợn mắt hốc mồm theo thượng cổ sống đến đến nay vượt qua vô tận tuế nguyệt bọn hắn cũng xem không hiểu đây là cái gì thao tác diệp phong bay đầu về linh tổ hô lớn lao tổ lôi kiếp có phải hay không cũng dễ dàng như vậy ba vị lão tổ đem đầu nghiêng đi không muốn nhìn thấy diệp phong gương mặt kia quá thiếu đánh tất cả đại trưởng lão mặt toàn bộ cũng bóp méo g i ữ tợn vô cùng kém chút phun ra một mùm máu lôi kiếp dễ dàng như vậy ta nhẹ nhõm ngươi cái đại đầu quỷ a đột nhiên hồi tưởng lại chính năm đó độ kiếp thời điểm mình đầy thương tích bị lôi kiếp đánh cho lời nói cũng cũng không nói ra được ngươi cùng ta nói nhẹ nhõm a a a lão phu hiện tại thật muốn đem hắn đầu đẻ xuống đất ma sát như là như vậy quá nhẹ vẫn là thi triển bí pháp triệu thử lôi Diệp hắn hoanh đỉnh nhường、Diệp、phong ngũ một chút tương đối tốt. Các vị trưởng láo lời nói rất đúng, tương tốt. trưởng rất nói đối lời vị láo bên ấ t tọa tu một t quá luyện cái pháp, bản bí gần đây tu luyện một cái lôi đạo lôi là lôi lôi hàng vạn、so、với lôi kiếp, không bên kiếp, thế, chút thua、kém. Một so kém. đại trưởng lão nghe vậy thậm chí cũng loại suy nghĩ này vốn là đã đủ một â m hiện tại còn tới một câu lôi kiếp cứ như vậy dù là từ đầu đến cuối đứng tại d i ệ p phong bên này hắn cũng nghĩ truy hắn dừng lại trong lòng đồ đắc hoàng d i ệ t thế thiên lôi kiếp ra ra là đang khen ta đổ nước phóng được không như vậy liền để đổ nước tới mãnh liệt hơn một điểm đi ầm ầm ầm ầm đột nhiên vô số tử sắc lôi long tại thiên khung may múa kinh khủng hủy diệt khí tức làm cho tất cả mọi người trong lòng cứng lại tới diệt thế thiên lôi k i ế p nổi giận ha ha ha d i ệ p phong khiêu khích rốt cục đem bực này cấm kỵ tồn tại chọc giận lần này hắn có quả ngon để ăn tự tìm đường chết vạn lôi dẫn động đủ để hủy thiên diệt địa nhìn hắn có dũng khí tiếp tục cản dỡ không các nội môn đệ tử cười to lên d i ệ p phong bây giờ tại trong mắt của bọn hắn đơn giản chính là một cái h u ác tính đương nhiên lúc trước bị trừng trị qua kia gần trăm đệ tử cũng không nói chuyện nội tâm của bọn hắn bên trong ẩn ẩn cảm thấy bất an d i ệ p phong sắc mặt trở nên ngưng trọng lên một cấu nguy cơ tử vong xuất hiện ẩm ẩm lôi đ ỉ n h văn vọng nguy cơ tử vong lại không rồi chuyện gì xảy ra d i ệ p phong ngẩng đầu nhìn một cái vô số t ử sắc lôi đ ỉ n h tiêu tán không thấy ngoa tảo ngoa tảo c ấ m kỵ lôi kếp i làm sao chạy chúng ta tới t ử sắc lôi long né tránh mau tránh ra cái gì tình huống trường lao cứu ta mấy trăm nội môn đệ tử thất kinh nhìn qua k i ế như tốc độ ánh sáng lôi đình căn bản phản ứng không kịp rất nhiều trường lão cười khổ không thôi bọn hắn dám động sao dám động một cái lôi kiếp bổ tới ngươi chỉ có thể t h ụ lấy nếu là dám phản kháng ha ha ha vậy thì tương đương với khiêu khích không nhìn thấy bọn hắn cũng là cái dám cũng không dám phóng đứng tại không trung k h ẽ động bất động sao nếu như là phổ thông lôi kiếp cũng là con tốt ba vị lao tổ đã sớm xuất thủ nhưng khiêu khích loại này cấm kỵ lôi kiếp đừng nói bọn hắn coi như thánh nhân tới cũng là tự tìm đường chết chẳng chẳng ba vị lao tổ sắc mặt khó xử vạt p n trên thân bốc lên hắc khí tự mình dù sao cũng là cái thánh nhân khí vận rộng lớn thế mà cũng có thể dẫn tới bực này ngoài ý muốn thái họa các trưởng lão trên mặt than cốc thất khiếu thỉnh thoảng bốc lên hắc khí toàn thân tê liệt mà phía dưới đệ tử thì liền t h ẳ n rồi cơ hồ toàn viên trọng thương đương nhiên chỉ có kia chưa hề mở miệng nói chuyện qua trăm người khó khăn lắm vết thương nhẹ chỉ có một điểm lôi hỏa tung tóe đến trên người bọn họ hai mặt nhìn nhau trong lòng càng thêm hạ quyết tâm gây ai cũng đừng gây diệt phong cho dù là một cái thánh nhân cùng diệt phong để ngươi hai chọn một cũng trong ì nháy n h đại mắt quay người rời đi vô số hủy thiên diệt địa tử sắc lôi đình tại thiên khung bay múa truy sát mà đi d i ệ t thế thiên lôi kiếp tức giận không thôi tay ta trượt bổ sai lệnh liền phải thụ lấy người này thế mà còn dám phản kháng thật sự cho rằng lão tử là ă n chay ẩm ẩm huyên tổ giờ phút này sẽ rách hư không chuẩn bị thoát đi mười điểm chập vờ loại này lôi k i ế p hắn không thể chơi vào chạy là thượng sách diệp phong đây là ta độ kiếp sao xác định không phải cho toàn bộ thái huyền môn độ kiếp ngoa tạo ngươi ngược lại là bộ ta à, là ta hắn sao độ kiếp thật sao d i ệ t thế thiên lôi kiếp mặc dù bây giờ lựa dẫn múc trời nhưng ra ra cảm xúc vẫn là phải chiều cố không phải liền là độ kiếp sao nhiều đơn giản ẩm ẩm trong nháy mắt vạn lôi hàng thế ân như lúc trước như vậy gãi ngứa ngứa bạch sắc nhỏ thiềm điện lại lần nữa rơi vào diệp phong trên thân nếu có khác biệt lời nói như vậy thì là lần trước chỉ có một đạo lần này có một vạn đạo số lượng lớn mới là thật tốt diệp phong lao tử muốn tôi thể a mẹ nó hôn nguyên bá thể chính là dựa vào lôi k i ế p khả năng tấn thăng thật sao người bổ ta ả người mẹ nó tranh thủ thời gian bổ ta ả diện thế thiên lôi kiếp da da giống như tức giận làm sao bây giờ trực tuyến các loại rất cấp bách ngươi không bổ, thể chất của ta làm sao tấn thăng d i ệ p phong thật nổi giận cái này lôi kiếp không nghe khuyên bảo a má đi điểm trình tự bình thường không được sao diện thế thiên lôi kiếp ho、oh oh, ho trong nháy mắt minh bạch n g ư ơ i lai、like. ra ra là muốn tấn thăng thể chất kia không đơn giản vì cái gì người với người t r ê n h lệch lớn như vậy đâu lao phu năm đó tựa như là cầu lôi kiếp khắc bổ một vị trưởng lão vuốt vuốt cháy đen s ợ i dâu trầm ngâm nói o n g ngong thư không run d ậ một đoàn lôi đình bạch quan g xuất hiện tại trên không kia vuốt vuốt d â u ria trường lão dần dần ngu ngơ không xem t r ư ừ n g đem d â u ria cho kéo vẫn cứ không biết lôi đạo bản nguyên ngoa tạo diệt thế thiên lôi kiếp lôi đạo bản nguyên lao phu con mắt làm mù sao trong truyền thuyết xâm nhập lôi kiếp nội bộ đồng thời còn chỉ có một phần vạn tỷ lệ mới có thể xuất hiện lôi đạo bản nguyên diệt thế thiên lôi kiếp thế mà đưa cho diệp phong rồi lôi đạo bản nguyên không có bất luận cái gì từ ngữ có thể hình dung hắn thưa thớt bởi vì cổ tịch phía trên hắn chỉ xuất hiện qua một lần mà lại còn không người có thể cướp được trọng yếu nhất chính là đây chẳng qua là phổ thông thánh nhân lôi kiếp cái này là d i ệ t thế thiên lôi kiếp a cấm kỵ lôi kiếp lây dính thiên đạo bản nguyên diệp phong có chút ngu ngơ nhìn xem lôi kiếp dần dần lộ ra tiểu dung giống như là vui mừng giống như là cao hứng cái này lôi kiếp tựa hồ còn không tệ d i ệ t thế thiên lôi kiếp ra ra giống như cười không sai cười a quả nhiên ta là thông minh nhất lôi kiếp cái khác lôi kiếp đều là cặn bã o o hử hử không nói hai lời trực tiếp đem lôi đạo bản nguyên đẩy lên diệp phong bên người ẩm ẩm làm ra một cái gặp lại thủ thế nó hiện tại muốn đi truy sát cái kia dám phản kháng tự mình sâu kiến má ra ra mắng ta kia là hẳn là nhưng là người l ã o bất tử này thế mà còn dám phản kháng nó còn có cuối cùng mười hơi tồn tại thời gian ẩm ẩm thiên lôi loạn vũ mấy vạn đầu t ử điện thần long ngưng tụ xong nao lớn rồi linh tổ k h ẽ n h ế t khoe miệng mỹ mắt côn g loạn lao tứ tựa hồ muốn xảy ra chuyện rồi nhưng hắn không dám đi cản lôi long lao nhanh cấm kỵ giáng lâm loại kia kinh khủng mỹ áp cơ hồ đổi kịp đại đế chương hai mươi chín hai mươi chín phung phí của trời một mùng ướt ẩm ẩm từ s ắ c tia lôi dẫn vô cùng lấp lánh vạn lôi lao nhanh lôi lòng hàng thế mặc dù vẹn vẹn chỉ có mười hơi thời gian nhưng thiên địa lại lấp lánh như cực quang v ạ n đạo thiên lôi đồng thời giáng lâm tràn vào hư không bên trong đ ổ n g hư không vỡ nát lôi kiếp kém chút đem cái này một phương thiên cho đánh nát vô số ngọn núi hóa thành cự thạch tại giữa thiên địa của q u ộ n sông lớn đào lưu giống như thượng cổ đại kiếp tái hiện cái này giống như đại đế chi uy huyên tổ tuyệt đối đừng có chuyện gì a hắn má cái này lôi k i ế p là có vấn đề a bộ diệm phong thời điểm làm sao lại không gặp nó xử suất toàn lực các trưởng lão liên tiếp nói lông mi nhũ chặt ưu sầu không thôi cái này thế nhưng là thái huyền môn thánh nhân lao tổ đừng nói tổn thất một vị coi như hiện tại bị thương nặng thái huyền môn cũng tính toán thương tới gân cốt đây là thái huyền môn có thể tại phía đông đại lục đặt chân căn bản chết cũng không thể có thể bất quá lao tứ lần này sợ là thương tới căn cơ linh tổ khẽ lắc đầu thở dài lên tiếng loại kia kinh khủng lôi kép hắn cũng không dám tùy tiện đi hỗ trợ dính dáng tới lôi k i ế p nhân quả dù là hắn là t h á n h nhân vương cũng sẽ cảm thấy khó chơi mà khởi đầu người bồi táng diệp phong biểu thị huyền tổ có chết hay không cùng hắn không có nửa xu quan hệ chết tự nhiên càng tốt hơn không chết ân về sau hắn cũng sẽ tự mình động thủ giết chết hiện tại hắn quan tâm hơn trước mắt lôi đạo bản nguyên Xì.、Sì. Á. tiếc như rượu nhật bạch quang lấp lánh không ngừng ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố năng lượng chỉ cần đem hắn thôn vệ s、so、a b ổ một trăm l i n lôi kép đều muốn có tác dụng công năng của nó không chỉ có riêng là tôi thể đơn giản như vậy thánh giai thần vật đủ để cho diệp phong một bước lên trời lĩnh ngộ lôi chi đại đạo đồng thời còn có thể kích phát tiềm năng cho dù là một vị thiên tôn một vị thánh nhân như vậy lao quái vật cũng có thể diệp phong đã lấy được thông thiên lộ đồng thời hòa là một m thể bản t ọ a cho rằng cái này lôi đạo bản nguyên có thể tạm thời nhường tông môn đảm bảo không sai lôi đạo bản nguyên trọng yếu như vậy c h i vật vẫn là t r ư ớ c từ chúng ta người quản lý càng thêm bảo hiểm các trưởng lão trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tham lam thần sắc bọn hắn nếu là có thể thôn vệ lôi đạo bản nguyên chứng đạo thành thánh tỷ lệ sẽ thêm ra gấp đôi không nói ngày sau đạo bọn hắn có thể đi càng xa loại bảo vật này thiên cổ khó tìm lại hoặc là nói cái đồ chơi này cho dù là đại đế cũng tìm không được nói thật loại này đồ vật không ai có thể không tâm động d i ệ p phong liếc nhìn bọn hắn sau đó ân đem lôi đạo b ả nguyên n một mút mướt d i ệ p phong nhanh chóng phun ra a cái này thế nhưng là thiên cổ khó tìm lôi đạo bà nguyên dù là ngươi không muốn giao ra cũng không sao không cần như thế phung phí của trời a không sai ngươi có thể ngàn ngàn vạn vạn khác làm chuyện ngu xuẩn người đến đem lôi đạo bản nguyên tác dụng phát triển đến cực hạn mới được a tất cả t r ư ở n g lão s á t mặt tái nhuận vội vàng gầm thét lên tiếng cái này hắn sao chính là thần vật a thế mà thế mà bị một ngụm n u ố t có thể phát huy đến mười phần trăm công hiệu liền không tệ linh tổ lông mi hơi nhữ lên nhìn về phía cái này nhóm t r ư ở n g lão đ á y mắt hiện lên thần sắc thất vọng cái này chính là hắn thái huyền môn nhiều năm về sau t r ư ở n g lão tựa hồ so trong tưởng tượng còn muốn không chịu nổi d i ệ p phong là hắn thái huyền môn đệ tử trong môn trường lão cướp đoạt đệ tử bảo vật đây coi là chuyện gì xảy ra Tông đại sư huynh thái huyền môn tựa hồ muốn tiến hành một trận rửa sạch nhị ca lời nói rất đúng ta thái huyền môn tại thượng cổ tốt xấu cũng có uy danh hiền hách vô tận tuế nguyệt về sau trong môn trưởng lao thế mà luân lạc tới đoạt trong môn đệ không đúng lao tử đổ đệ trên thân rồi linh tổ không nói gì nhắm chặt hai mắt trước mắt một màn này có chút ô huế mắt của hắn d i ệ p phong nuốt bảo vật về sau thi triển thôn thiên đế kinh đem tất cả lôi đạo bản nguyên toàn bộ hấp thu thể nội lực lượng giống như thủy triều điên c ù n g tăng trưởng ẩm ẩm lôi điện tôi thể nz ờ a ho tại quanh thân phía trên từng đạo kim mang theo thể nội thoát ra song phương quẩn lấn dao dần dần dung hợp tách ra trong suốt thần u y lúc này diệm phong giống như một vòng cực nóng mặt trời loa mắt lớp lánh trường không phía trên tâm thần đắm chìm quan sát bên trong thân thể nhục thân đan đ i ề n lúc này bị lượng loại này đại đạo chi lực đều chiếm một nửa bên trái là niết bàn t h ầ n hỏa hỏa diễm bước lên ẩn chứa trong đó từng sợi sinh cơ bên phải bị t ử sắc lôi điện chiếm cứ lực lượng hủy diệt lấp lánh khắp nơi quang hiu ệ vạn linh cũng sẽ bị hủy diệt sau một lát khẽ nhả một ngụm trọc khí hô chậm rãi mở ra hai con người mắt trái lóe ra hỏa diễm mắt phải t ử sắc kia lôi dẫn lóe lên một cái rồi biến mất cũng không có cái gì kinh thiên động điện ă n g lượng bộc phát hết thảy mười điểm bình thản nhưng diễm phong thực lực tăng lên không chỉ một chút điểm nhanh chóng đột phá dẫn đến căn cơ bất ổn tình huống cũng tại thời khắc này được giải quyết nhục thân đã tăng lên đến hóa thần đ ỉ n h phong lúc nào cũng có thể đột phá tới thiên vương cảnh thân hồn càng là kinh khủng đã tới thiên vương c h ậ t nhìn phía sau thản nhiên nói bất quá là chỉ là một cái lôi đạo bản nguyên mà thôi cần gì các vị trưởng lao đảm bảo dù là chỉ có một phần mười công hiệu kia lại như thế nào cùng l ắ m thì ta lần sau độ kiếp tại lấy thêm mấy cái chứ sao giọng nói vô cùng là bình thản nhưng lại mang đầy trào phúng các ngươi để ý đồ vật ở ta nơi này một điểm không đáng dù là ta phung phí của trời lại như thế nào như thường không có khả năng cho các ngươi hắn đôi thái huyền môn trưởng lão đã đạt tới cực độ chán ghét trình độ nếu không phải bởi vì môn chủ đại trưởng lão cùng ba vị lão tổ hiện tại diệp phong đã sớm thoát ly cái này lợi ích trên hết t ô n g môn mà lại hắn không có khả năng đi tranh cái gì môn chủ c h i vị thái huyền môn cái này a o quá nhỏ d u n g không được hắn ngày sau lại còn là cái này nhóm cầu thí trưởng lão cầm quyền như vậy đáng giết giết người người người ngươi có thể nào như thế phung phí của trời kia thế nhưng là lôi đạo bản nguyên a một vị trưởng lão tức g i ậ n đến thất khiếu bốc h ó i gầm thét lên tiếng đột nhiên như như lôi đỉnh vang vọng thanh â m xuất hiện phung phí của trời lại như thế nào lôi đạo bản nguyên lại như thế nào kia là trong môn đệ t ử bảo vật có liên quan gì tới ngươi linh tổ trên mặt âm trầm vô cùng xuất hiện tại vị kia trưởng lao trước người ngày hôm qua tác giả cun cùng phụ mẫu đã thương lượng xong đằng sau cũng sẽ không ở đi làm cái gì tâm lý đợt trị liệu băng lãnh ý viện sẽ chỉ làm người càng thêm cô độc mỗi ngày viết sách ngược lại là tự giải trí thoải mái nhàn nhã về sau tận lực canh năm hiện tại đại bộ phận thời gian cũng đều ở nhà hết thể hết sức nếu như làm không được còn xin chư vị đại lao thông cảm chính là đổi mới có thể sẽ cùng những tác giả khác không quá đại khái là mỗi ngày sáu giờ chiều đến mỗi ngày dạng sáng sáu giờ bộ dạng chơi vừa tối liền sẽ ý loạn tâm thiền đáy lòng nóng nảy loạn mỗi ngày có ăn thuốc ngủ mới có thể vào ngủ cho nên các vị độc giả các đại lão tận lực ban ngày bắt đầu xem ngày hôm qua đi cảm tạng lên k u n g về sau quen thuộc loại trạng thái này hẳn là sẽ mỗi ngày năm sáu hơn truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 30, 30, ơ i ba phế truất trưởng lão lao tổ không xứng nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lướt nhau tất cả đều hiện lên c h ấ n kinh c h i sắc lao tổ vậy mà bởi vì một cái đệ tử giận dữ mắng mỏ một vị nội môn trưởng lão điều này đại biểu lấy cái gì không cần nói cũng biết diệp phong tại các l a o tổ trong lòng địa vị thậm chí vượt qua bọn hắn những n à y trưởng lão đáy mắt hiện lên một kia lo lắng thần sắc đó là cái không tốt điềm báo kia trưởng lão lập tức thất kinh vội vàng nói、lão. lão tổ ngài nghe ta giải thích ta đây cũng là lo lắng diệp phong lãng phí thánh giai thần vận đây là muốn bị trời phạt ta thế nhưng là lời còn chưa dứt linh tổ tay phải nhẹ nhàng huy động lao tổ tại hạ nhiều lời không dám ở nói nhảm một câu thối lui đến phía sau toàn thân run r u dày đó là một loại đệ tử linh hồn sợ hãi tử vong run dày d i ệ p phong biểu lộ từ đầu đến cuối cũng rất bình thản h ắ n tự nhiên minh bạch linh tổ hành động là vì cái gì linh tổ hướng phía trước đặt mạnh giọng nói vô cùng là băng lãnh ánh mắt quét về phía chu vi hét lớn lên tiếng từ nay về sau ai nếu là còn dám gõ cửa bên trong đệ tử bảo vật ý niệm giết không tha nhớ kỹ bất luận vị tia trường lão cùng vị tia lão tổ có quan hệ lao phu đều sẽ giết đông đảo trường lão run lên trong lòng ánh mắt nhìn về phía diệp phong vẹn vẹn bởi vì đám người đối diệp phong tham lam lão tổ liền đại khai xa giới nếu là lúc trước diệp phong chết rồi đây chẳng phải là vừa nghĩ đến đây bộ phận trưởng lão sợ mất mật may mắn tự mình không có đối diệp phong làm ra cái gì chuyện quá đáng nhưng nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão một mạch lúc này lại sinh ra một chút sợ hãi bởi vì bọn hắn cùng diệp phong không sai biệt lắm là tử địch la hạo cái chết cùng thiếu môn chủ chi vị chú định bọn hắn cùng diệp phong đối địch ha ha ha diệp tiểu tử xem như xoay người đại trưởng lão vân vê râu rịa cười ha ha môn chủ đường xuyên lông mi vẩy một cái mặt lộ vẻ hơi thở vui mừng nói sư tổ lần này thiếu môn chủ c h i vị chưa từng định ra không biết hắn sư phó chính là linh tổ đại đô đ ệ bối phận xem như cực cao linh tổ cũng là hắn người sau lưng nếu không đường xuyên cũng ngồi không vững người môn chủ này c h i vị một tháng trước đó hắn liền có nhường tự mình nữ nhi thông gia ý niệm d i ệ p phong quật khởi mặc dù bất quá một tháng nhưng ở trong đó khoảng cách quá kinh khủng giao hảo là tất nhiên nếu có thể thông gia thành công song phương tiến thêm một bước đủ để cho đường ra vạn n ă m không lo thế hệ phồn vinh linh tổ gật đầu mặt lộ vẻ vui mừng chính mình cái này đổ tồn coi như nhìn hiểu tình thế thiếu môn chủ c h i vị từ diệp phong đảm nhiệm thái huyền môn tất cả tài nguyên bí cảnh toàn bộ hướng diệp phong mở ra có chỗ nhu cầu trong môn phái nhất định thỏa mãn đồng thời con đường tu luyện nếu có khó khăn tùy thời có thể trước kia hướng cấm địa tầm lão phu bất luận kẻ nào không ngăn được có người có dị nghị không thâm thúy ánh mắt quét về phía các vị trưởng lão đám người nào dám có khác biệt ý kiến l ã o tổ tự mình nói chuyện cho dù có ý kiến cũng mẹ nó đến kìm nén c ầ n tuân l á o tổ chi lệ d i ệ p phong gật đầu ngoại trừ môn chủ cùng đại trưởng lao một mạch đại bộ phận trưởng lão cùng hắn đã sớm kết xuống tử thủ nhưng tối thiểu nhất cái này ba vị lao tổ đối với mình còn không tệ có chút cung thân hành lễ nói đà tạ lao tổ linh tổ mặt lộ vẻ vui mừng tự mình cơ hội tự hồ nhiều hơn mấy phần tối thiểu nhất tự mình tại cái này thiếu niên trong lòng lưu lại nhiều nhất ấn tượng ánh mắt liếc nhìn hai vị sư đệ trong lòng không hiểu đắc ý hai người các người hiện tại lấy cái gì đến cùng tá tranh tốt như vậy đã ngươi đối lao phu an bài coi như hài lòng như vậy tiếp xuống chính là chọn lựa sư tôn chúng ta ba người ngươi cảm thấy ai thích hợp nhất làm người sư tôn rốt cục kéo trở về chính đề nguyên tổ cùng phong tổ hai người sắc mặt dần dần ngưng trọng lên cái này mới là bọn hắn ba người xuất quan mục đích đối với d i ệ p phong bọn hắn tình thế bắt buộc d i ệ p phong cái này ba vị lão tổ làm sao còn nhớ mãi không quên thế mà còn muốn lấy thu hắn làm đồ trong lòng bỗng nhiên xếp chặt hai cỗ sát khí bỗng nhiên bốc lên nguyên tổ vuốt v u ố t râu rịa bình thản cười một tiếng diệp phong t i ể u tử chỉ cần ngươi bái lao phu làm thầy kia khẳng định là đúng rồi bởi vì ta cũng là chủ tu nhục thân xem như đồng xuất bản nguyên lao phu không có khác cam đoan chỉ cần ngươi bái lao phu làm thầy nhân tộc tu luyện nhục thân người đem vô suất k ỳ hữu ngươi nhất định là trí c ư ờ n g đây cũng là vì cái gì hắn đến nay vẫn như cũ có mười phần lo lắng mặc dù đại sư huynh thực lực mạnh nhưng cũng phải phù hợp mới được ta hắn tin tưởng công pháp của mình lại hoặc là nói phương thức tu luyện tuyệt đối sẽ để diệp phong tâm động toàn bộ nhân tộc Nhục h t ân có thể đột ạ t tới thánh tu tuyệt thể trên tay. tổ, tuyệt giật thôi, rất muốn nói tự thể, chi đối đối Diệp miệng nói nhân cảnh hắn, hàng Phong khỏe không mình hôn nguyên bá ngón nguyên đứng muốn nguyên có được co đầu đầu. sĩ, sắp đếm đ là là Mà phá tiểu thành Ấn. Đột phá tiểu thành Đột tiểu phá về sau nhân tộc nhục thân trí cường thật có lỗi hắn đã có thể cùng yêu tộc cùng giai chân lòng xoay cổ tay thậm chí càng hơn một bậc nhưng xuất phát từ mặt mũi vẫn là không có nói r a miệng phong tổ gặp diệp phong không có động tĩnh nhẹ nhàng thở dà nói ha ha ha nên láo phu a thực lực của lão phu mặc dù không so được hai người bọn họ nhưng t r ậ n pháp luyện đan luyện khí l ã o phu đã đạt đến phía đông đại lục trí c ư ờ n g không người có thể cùng l ã o phu tranh phong mặt khác còn tinh thông hơn ba trăm l o ạ i này kỳ môn dị thuật trong đó xuất sắc nhất chính là đại đế khả năng thi triển dự báo tương lai đáng tiếc l ã o phu tìm vô tận tuyến n g u y ệ t vẫn không có tìm tới truyền nhân thở dài không thôi biểu thị tự mình một thân tuyệt học sắp tất h truyền vô số trường lão trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn những thứ này tùy tiện ném ra bên ngoài một hạng đều đủ để dẫn phát phía đông đại lục động đất vô số thế lực sẽ vì đó điên cuồng mà lại trong này cũng không chỉ một phần truyền thừa mà là hai vị không đúng t ă n g thêm linh tổ đàng đắng ba vị thánh nhân truyền thừa ánh mắt nhìn về phía diệp phong hắn mẹ nó thế mà còn là thợ ơ đông đảo trường lão hắn không thể đi lên cho hắn lượm bàn tay mẹ nó ngươi không muốn lao tử đến được hay không diệp phong trong lòng ngược lại là hơi sợ hai t h á n g phục so với nguyên tổ hắn càng thêm ưa thích phong tổ truyền thừa hiện tại ta có thể thi triển một phen ngươi hãy nhìn kỹ phong tổ hai con ngươi dần dần nổi lên tần u y trong suốt quang mang lấp lóe như tinh thần đại hải thâm thúy lúc này linh tổ gân xanh nổi lên nội tâm đoán hận không thôi hai cái này hôn trướng s ư đệ thế mà còn dám cùng lao t ử đ o ạ t đồ đệ trở về nhất định phải đánh hai người bọn họ dừng lại thế mà đem áp đáy hòm đồ vật cũng ngóc ra so với hai vị khác lao tổ hắn duy nhất có thể đả động diệp phong cũng chỉ có thực lực trong lòng dần dần khẩn trương lên òng n g n g n g n g hư không run dậy trong suốt thần huy rơi vào diệp phong trên thân nhưng là phong tổ trước mắt lại có từng mảnh từng mảnh kim mang bình c h ư n g đem hắn ngăn trở trong lòng quá sợ hãi bực này khí vợn cổ khó gặp cho dù là một phương đại đế cũng không có khả năng có kinh khủng như vậy khí vận ra thân ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm từng cái tràng cảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn d i ệ p phong như tiên đế đứng lặng tại giữa t i ê n địa đứng phía sau thần hoàng c h â n long cùng rất nhiều thân ảnh mơ hồ có viên cổ lao q u á i v ậ n xuất hiện muốn cùng hắn tranh p h o n g bị một q u y ề n đ á n h sát v ự c sâu phát ra gào thét dội ra một cái c h e trời cự thủ bị d i ệ p phong một kiếm chặt đứt ngàn vạn lôi điện đánh vào v ự ợ sâu trong một sớm một chiều kết như một phương tiên v ư ợ sâu hóa thành hư vô phốc phốc mơ hồ tràng cảnh trong nháy mắt tiêu tán phong tổ một ngụm huyết tiễn phương g i kim sát thánh nhân chi huyết tại thiên khung phất phới triển lộ thánh uy ta thế mà không có tư cách tiếp tục nhìn xuống phong tổ thanh tuyến đã run rẩy song đồng thít chặt gắt gao nhìn về phía diệp phong nói một mình thì thào lên tiếng chúng ta không xứng làm hắn sư tôn chương ba mươi mốt ba mươi mốt lao tổ kiếm l ợ i ký danh sư tôn không xứng không xứng chúng ta không xứng là sư a ha ha ha ha phong tổ giống như điên tuồng n ử a mặt lên trời thét dài hắn nhìn thấy đồ vật lật đổ hắn lật đổ hắn cái này đã tới thánh nhân c h i cảnh thế giới d i ệ p phong tương lai thành cựu chính là bọn hắn gấp trăm lần nghìn lần đừng nói là thánh nhân coi như đại sư huynh cái này thánh nhân vương cũng như thường không xứng d i ệ p phong trầm mặc không nói phong tổ nhìn thấy cái gì giống như tự mình tương lai kinh khủng quá mức một bên thần hoàng trong mắt lóe lên một kia bất đắc dĩ thở dài lên tiếng mặc dù nàng không có khám phá hư vô năng lực nhưng làm thiên địa chiếu cố thần thú đồng thời đã tới thánh nhân miễn cưỡng có thể nhìn ra một chút diệm phong tương lai không thể đánh giá thậm chí dại. đồng e m cải i b thiên n u y ê n giới. thời liền đạo tâm của hắn cũng loạn có thể siêu thoát trí thánh người ai không phải trải qua vô tận gian nan hiểm trở vô số lần cựu từ nhất sinh bình thường sự tình căn bản cũng không khả năng giao động đạo tâm của bọn họ sư đệ tỉnh lại một cố m ê n h mông quần quận vô song thánh uy bộc phát linh tổ quanh thân linh khí phồng lên hét lớn lên tiếng trực kích tâm thần lao tổ đây là nhìn thấy chuyện kinh khủng gì dự báo tương lai nhìn trộm bí mật tương đương với cùng thiên đạo l à địch đây là một loại cấm kỵ chi thuật nhưng vẹn vẹn xem diệp phong cái này hóa thần cảnh tu sĩ tương lai làm sao có thể nhường lão tổ bản thân bị trọng thương đông đảo trưởng lão sinh lòng sợ hãi lao tổ đến cùng nhìn thấy cái gì nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liếc nhau nhìn ra trong mắt đối phương kinh dị nhóm người mình có lẽ không nên đối địch với hắn phốc phốc một ngụm kim sắc huyết dịch lại lần nữa theo phong tổ trong miệng tốt h r a đây là thánh nhân chi huyết tương đương với thánh giai thần dược phong tổ ý thức dần dần khôi phục nhìn về phía d i ệ p phòng trầm mặc nửa ngày hướng về phía hai vị sư h i n h truyền âm đạo chúng ta không muốn nghĩ đến thành hắn sư tôn chúng ta không xứng không có tư cách linh tổ trong mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc vội vàng truyền âm lao tam ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì hắn tương lai nguyên tổ càng là không hiểu nói chúng ta thế nhưng là thánh nhân trí cường tồn tại làm sao có thể không xứng thánh nhân tại hiện tại thời đại này chính là trí cường thời kỳ thượng cổ cũng chỉ có giải rác mấy vị đại đế thánh nhân chính là đỉnh cao nhất chiến lược mà lại dù là hai người bọn họ không xứng có thể đại sư huynh đã là thánh nhân vương đại đế phía dưới mạnh nhất tồn tại a phong tổ cười lạnh nhìn xem hai người thánh nhân vương a a a a trong vực sâu bàn tay khổng lồ kia tối thiểu nhất cũng là một tôn đại đế lại bị một kiếm c h ả m diện một phương thiên địa bị phá hủy thánh nhân vương tính toán mẹ nó cái giám a phong tổ truyền âm thanh em hơi có vẻ t r ầ m thấp nói sư huynh thăm dò bí mật nhìn thấy sự t ì n h cũng không thể nói nếu không ta sẽ bị thiên đạo để mắt tới ta chỉ có thể nói cho các người biết hai người một chuyện trừ phi chính hắn nguyện ý ai cũng không thể ép buộc diệp phong bài sư nếu không sẽ rước lấy mối họa n g ậ p trời đừng nói thánh nhân vương liền liền đại đế cũng phải vất lạc hắn k h í vận sánh vai phúc lời còn chưa dứt lại là một ngụm tiên huyết p h u n r a thăm dò tương lai nếu là phổ thông tu sĩ còn tốt cho dù là tuyệt thế thiên kiều cũng không trở thành nhường phong tổ vị này thánh nhân thụ thương thế nặng như vậy nhưng d i ệ p phong tương lai đã thuộc về thiên địa cấm kỵ chật cười khổ lên tiếng hiện tại ta cái may mắn vẫn còn sống đông đảo trưởng lão đã hóa đá vẹn vẹn thăm dò d i ệ p phong tương lai chẳng lẽ lại còn có thể nhường thánh nhân lão tổ thân tử đạo tiêu thân thể có chút run rẩy hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía d i ệ p phong hán tương lai đến cùng khủng bố cỡ nào hai vị lão tổ cũng trầm mặc có chút sợ mất mật hướng về phía diệm phong nói ra nguyên g u y ệ n ý bại sư bất cứ lúc nào tìm ta ba người n g ư ơ i nếu không nguyện vậy liên được rồi chỉ có thể nói rõ duyên phận chưa tới d i ệ p phong lông mi vậy một cái lâm vào trong trầm tư thánh nhân vi sư ngắn hạn bên trong hắn an toàn có bảo hộ dù sao thần hoàng không có khả năng bất cứ lúc nào cũng tại bên cạnh hắn tựa như lần này nếu là không có bí cảnh chi linh hắn đã sớm chết huyền tổ là cái to lớn uy hiếp xem m ấy vị này l á o tổ bộ d á n g rất rõ ràng là huyền tổ không h ợ p nhau như vậy nói cách khác mình có thể trợ lực trong lòng dần dần sinh ra một cái ý niệm trong đầu ừ cái này tiểu tử thế mà còn dám chần chờ có thể b á i thánh nhân lão tổ vi sư là bực nào vinh quang cái này thế nhưng là trên đời này vô số tu sĩ nghị cũng không dám nghị sự tình không sai lão tổ dù là diệp phong tương lai kinh khủng nhưng tại thiên tài nhân vật còn chưa quật khởi trước đó đều là sâu kiến làm gì như thế khiêm ngượng đâu nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đồng thời nói bọn hắn muốn dẫn phát ba vị lão tổ đối diệp phong c h ắ n g ghét mà lại ba đại thánh nhân toàn bộ ném ra ngoài cành ô liu mà diệp phong thế mà còn tại cân nhắc cái này nếu để cho trên đời này người biết rõ sợ là đến xé s á c diệp phong cái này mẹ nó là bao lớn vinh quang lui ra phong tổ giận dữ mắng mỏ lên tiếng ép buộc diệp phong thật hắn sao không biết rõ chữ chết viết như thế nào sao đang chuẩn bị cộng đồng lên tiếng các t r ư ở n g lão hai mặt nhìn nhau túi đầu xuống hai người run sợ không thôi vội vàng lui ra trong lòng ghen ghét và phần diệp phong đến cùng có gì tốt bất quá là một cái hóa thần sâu kiến thôi vì sao ba vị lao tổ cũng như thế quan tâm hai người bọn họ là thái huyền môn làm ra bao nhiêu cống hiến không đề cập tới bọn hắn tu vi càng là diệp phong ngàn vạn lần thiên tôn cường giả đi đến chỗ nào không phải có thụ tôn kính chưa từng nhận qua gian dạy thần hoàng nhiều hứng thú nhìn xem một màn này nàng rất nhớ biết rõ cái này ba vị đến cùng ai có thể thu hoạch được kia một luồng khí vận gia trì nàng biết rõ cái này ba người tùy tiện một người chỉ cần có thể trở thành diệp phong sư tôn đột phá đại đế tỷ lệ đem cao hơn gấp đôi diệp phong trầm mặc nửa n g à y hướng về phía ba vị lão tổ có chút cung thân nói ta có một lời ba vị lão tổ có thể tổng là thời ta mặt khác lời còn chưa dứt nhị trưởng lao hướng phía trước đập mạnh lại lần nữa lên tiếng ba vị lão tổ ta cho rằng diệp phong đây là tại cố ý khiêu khích ba đại thánh nhân hạ có thể cùng là hắn sư tôn lời còn chưa dứt quay người giận dữ mắng mỏ diệp phong diệp phong ngươi là muốn chết hay sao n ụ c nhã ta thái huyền môn lão tổ tổ n g vi sư tôn cái này đúng là xì n ụ c thậm chí có thể tính toán n ụ c nhã có thể một giây sau thanh âm thanh thúy văng lên nhị trưởng lao trên mặt nhiều hơn hai cái hồng sắc thủ ấn ba ba Phong tổ cái c h á này gân xanh nổi lên, liên rút lượng rút b n t a hai phu lửa. ngươi con Phẫn nộ u q á thế ngươi muốn c t đ ừ nhưng g lôi kéo lao kéo tam ba tử. Quá bận, n tại có d khí nói nhiều, chém. Cái này. thế nhưng nói này, Cái là nhị trưởng lao a đông đảo trưởng lão hoàn toàn không hiểu bởi vì một cái diệp phong nhị trưởng lao thêm mà trước mặt mọi người bị lao tổ nộ rút ra cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra đây bọn hắn cảm giác thế giới quan của bản thân bị lật đổ triệt để bị lật đổ d i ệ p phong bình thản lên tiếng nhị trưởng lão ta không biết rõ ba vị lão tổ cùng ta sự tình c ù ngươi n g chỉ ó gì giống Vì liên quan. Vì sao, c ó đồng n d ạ là một cái hóa thần sâu tiến sao dám lúc ta từ bỏ nhị trưởng lão tri vị cấm đoán ngàn năm linh thổ trong hai con ngươi hiện lên một tia lựa giận một bàn tay phiến ra ba nột ngạt tiếng vang lại là một bàn tay vung vẩy tại nhị t r ư ở n g l ã o trên mặt hán ngất đi tại chỗ vô số trưởng l ã o trầm mặc thái huyền môn thiên đã thay đổi cũng không tiếp tục là cái kia huyền tổ định đoạt thời đại d i ệ p phong tiếp tục nói mặt khác ba vị l ã o tổ trong vòng ba năm chỉ có thể coi là làm ký danh sư tôn ba năm này xem như sư đồ rèn luyện kỳ bất luận ba vị l ã o tổ thực lực thế nào hắn tuyệt đối xứng nói lời này hắn biết rõ kết quả sau cùng là cả hai cùng có lợi các t r ư ở n g lão khoe miệng cò giật không thôi điên rồ điên rổ. Cái thế giới này điên đầu Cái giới giác mội, rồi. mê này thánh nhân lao tổ, là ký danh sư tôn. Bọn hắn náo Trong lòng rổ. rổ. cảm chút cho thế tổ, chết là Ba lao dọa vị ký kém sư phong ẫ n hận không thôi. Ba năm, vạn nhất cái này hắn thôi, tiểu tử cái ba a s k h ô nhận chướng, nói mình cùng ba vị lao vị tổ không hợp, đáy ế n ăn lúc cắp đó tuyệt học đường chạy làm sao bây giờ? Phong tổ đấy mắt hiện lên vẻ vui mừng ta đại biểu hai vị sư huynh bằng lòng ngươi bất quá ba năm rèn luyện kỳ thôi p h á t triệt để phát trong lòng kích động vật phẩn điên rồ lao tổ thế mà đáp ứng lao phu giống như chém chết cái này tiểu tử a a a không biết tốt xấu đơn giản chính là không biết trời cao đất rộng hai vị còn tại trầm tư lao tổ đột nhiên nhìn về phía phong tổ nghi hoặc không hiểu đột nhiên một cố lực lượng r a chỉ tại bọn hắn ba người trên thân vain vain vain ba đạo kim mang b a phủ ba người trên thân khí vận ngay tại điên c u ồ n g tăng vọt thậm chí ba người bình cảnh cũng tại thời khắc này buông lỏng đột nhiên nhìn về phía d i ệ p phong tự mình đây là kiếm lợi lớn a chương ba mươi hai ba mươi hai bá thể tiểu thành bí cảnh biến mất vô cùng vô tận khí vận ra chỉ tại ba vị lão tổ trên thân đây là nhân quả bọn hắn thành d i ệ p phong ký danh sứ tôn đây là nhân quả phản hồi cùng hưởng ra một luồng khí vận cho ba vị lão tổ nhưng vẹn vẹn cái này ném một cái ném khí vận cũng đủ để cho ba người được lợi cả đời cơ hồ tăng vọt đằng đắng gấp đôi bất quá mấy ngày thời gian toàn bộ thái huyền môn cũng t r c h v á n g một cái quật khởi bất quá một tháng đệ tử thế mà trở thành thiếu môn chủ đồng thời còn đánh bại thân truyền đệ tử la hạo sư minh trong môn còn chảy ra một cái truyền thuyết bất luận cái gì t r e o chọc diệp phong người cũng đem nhận tiên địa trừng trị tỷ như kia mấy trăm vị trào phúng diệp phong nội môn đệ tử tại bất minh cho nên tình hùng dưới bị xét đánh cơ h ộ i trọng thương lại tỷ như nhiều lần nhằm vào diệp phong thiên thần đường đám người đầu tiên là bị niết g bản thần hỏa đốt đi cái trọng thương tiến hành một tháng chữa thương sắp khôi phục thời điểm một đạo lôi kếp i từ trên trời gián g xuống toàn bộ đ ì n h viện cũng bị phá hủy thiên thần đường m ư ơ i sáu người toàn bộ trí tử ân đạo kia lôi kếp chính là diện thế thiên lôi kếp cố ý tay trượt rơi xuống vạn đạo thiên lôi một trong mười sáu người chết không rõ ràng thái huyền môn thiên cũng thay đổi mà diệp phong tiến hành tháng ba bế quan thái huyền môn c ự u dương phong đỉnh ô n g long long diệp phong quanh thân c u ố n quanh kim mang dần dần tách ra sáng trói quan huy đ ộ n g đ ộ n g đ ộ n g bốn bề hư không tiếp nhận không được ở bực này kinh khủng huy áp dần dần vỡ nát hóa thành đen như mực khe hở dù là diệp phong có thôn thiên đế kinh cái này lôi đạo bản nguyên cũng đầy đủ luyện hóa tháng ba thời gian thiên sinh địa dưỡng thần vật hơn nữa còn là thánh giai ẩn chứa trong đó năng lượng cực kỳ khủng bố bởi vì tu vi hạn chế chỉ có thể chậm rãi thốt h ệ trăm phần trăm luyện hóa bên trong ẩn chứa năng lượng không có lãng phí một t ơ một hào、Ấm、ẩm ẩm t ử s ắ c lôi x à c u ố n quanh quanh thân cùng kim sắc quang huy tương đắc chiếu rõ rốt cục thiên giai d i ệ p phong chậm rãi mở ra hai con ngươi tiết lôi dẫn hiện lên thở một hơi dài nhẹ nhõm hôn nguyên ba thể tiểu thành hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể thậm chí mình bây giờ có một loại tự tin như quang liều nhục thân có thể đem chân long cũng truy dừng lại ân đè xuống đất ma sát loại kia sau đó diệp phong quét mắt thân thể một cái nội bộ đột nhiên s ư ớ n g sở măng to t h ế tatu vi thế mà mới hóa thần sơ d a i đ ỉ n h phong cái này đổ bỏ hôn nguyên bá thể cũng quá mẹ nó có thể ăn đi cả một cái lôi đạo bản nguyên năng lượng nuốt chọn mới miễn cưỡng thăng cấp tiểu thành cái này mẹ nó thăng cấp đại thành viên mãn phải bao nhiêu thiên tài địa b ả o diệp phong m í mắt cùng đoạn khoe miệng co giật tiểu thành là dễ dàng nhất hoàn thành giai đoạn ân liền sai một cái lôi đạo bản nguyên từ xưa đến nay cho dù là viễn cổ những cái kia đại đế cũng từng từng c hắn ư a t g từng c h i mặc đ ư lôi dù bế quan đằng đắng ba tháng nhưng cựu dương phong tụ tập linh khí tốc độ mỗi thời mỗi khắc cũng tại tăng lên vốn chỉ là ngoại giới gấp hai mươi lần ba tháng qua trọn vẹn đã tăng tới gấp trăm lần không sai gấp trăm lần đây mới thật sự là nâng một tông chi lực cung cấp nuôi dưỡng một người ha ha ha không cần đa lễ lần bế con này thực lực sợ là tăng cường không chỉ một bậc c đối với cựu dương phong có nhu cầu gì một mực nói vi sư nhất định toàn bộ thỏa mãn phong tổ cười ha ha một tiếng hắn cũng tại cái này tháng ba bên trong đột phá tới trung giai thánh nhân đ ỉ n h phong cự ly cao giai thánh nhân chỉ kém lâm môn m ộ t c ước đây hết thể hết thảy đều muốn bi công cho bọn hắn trở thành diệm phong ký danh sư tôn hiện tại sau đó phong tổ thành lộ ra cực kỳ khó xử bộ dáng ho nhạy nói cái kia đồ nhi à năm ngày trước đó trong môn thông linh bí cảnh biến mất không thấy gì nữa vừa rồi trong môn truyền đến tin tức xuất hiện ở cực đông c h i hải nhưng là khu k h u bí cảnh đã thoát ly ta thái huyền môn trường khống thành vật vô chủ động tinh lớn như vậy tự nhiên đưa tới thế lực khác chú ý hiện tại tất cả đại thế lực đều sợ tự mình tổn thương bị ngư ông đắc lợi thế là định ra quy củ ba ngày sau một lần nữa mở ra thông linh bí cảnh nhà ai thế hệ trẻ tuổi đệ tử có thể thu hoạch được t r ư ờ n g khống quyền liền về ai người xem nói đến đây phong tổ lúng túng nhìn về phía diệt phong tự mình ba cái thánh nhân bởi vì đồ đệ tiến thêm một bước thậm chí nhiều hơn chứng đạo thành đế hy vọng hiện tại cái gì cũng còn không có giúp hắn lại yêu cầu cái này cái kia tự mình dù sao chỉ là cái ký danh sư t ô n a nghĩ đến đây trong lòng khó chịu vô cùng d i ệ p phong cảm thụ nhất định phải quan tâm cho nên hắn cũng chỉ là hỏi thăm mà lại phía đông đại lục tứ đại thế lực toàn bộ trình diện thái huyền môn một nhà cũng vô pháp mang đi tự dưng khai chiến sẽ tổn thất nặng nề d i ệ p phong tu vi mặc dù chỉ có hóa thần sơ giai nhưng thực lực của hắn tối thiểu nhất cũng là hóa thần đinh phong nếu là hắn có thể lên lời nói thái huyền môn cơ hội liền lớn hơn nhiều thông linh bí cảnh quá trọng yếu d i ệ p phong trầm ngâm một lát đúng lúc này hệ thống kia băng lanh thanh âm vang lên len keng mở ra nhiệm vụ tranh đoạt thông linh bí cảnh túc chủ cần thông qua chín mươi chín tầng đăng thiên thê xâm nhập thông linh địa đánh bại ba trăm vị võ đạo ân ký hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng hoàn toàn trưởng không thông linh bí cảnh đăng thiên thê cùng thông linh địa nhận chủ trở thành bí cảnh c h i chủ lao nô linh không thực lực tăng lên đến thánh giai tiến vào xong toàn thể nhắc nhở túc chủ cái trước nhiệm vụ sửa đổi tiến về cực đồng tri hải chấn áp thông linh trong bia huyền tổ ẩn ký hoàn thành ban thưởng sửa đổi tự động tính gộp lại khí vận giá trị đến một ngàn mở ra khí vận ăn cắp kỹ năng đem thái huyền môn huyền tổ khí vận toàn bộ thốt vệ d i ệ p phong hai mắt tỏa sáng trong mắt lóe lên một luồng hàn mang huyền tổ ha ha nợ từng chút từng chút trả lần này trước tiên đem ngươi làm tàn phong tổ thông linh bí cảnh giao cho ta tùy thời có thể lấy xuất phát chương ba mươi ba ba mươi ba thân truyền đệ tử cút sang một bên phong tổ trong lòng nhẹ nhàng thở ra diệm phong phải trăng xuất hiện quá trọng yếu thái huyền môn thế hệ trẻ tuổi chỉ có bốn cái thân truyền đệ tử trong đó một cái đi ra ngoài lịch luyện khẳng định không có trông cậy vào một người môn chủ c h i nữ thái huyền thanh nữ thực lực ân cũng liền hóa thần sơ giai còn có một cái tiềm lực mười phần la hạo đã thân tử đạo tiêu bị diệp phong một quyền oanh bạo vị cuối cùng tân lạc là bây giờ thái huyền môn l ĩ n h quân nhân vật nhưng song quyền nan địch tứ thủ nhà khác đều là mấy vị thiên kêu i cộng đồng xuất thủ ao ngong diệp phong bị kéo đến hư không bên trong trong nháy mắt theo cựu dương phong vượt qua đến thiên huyền quảng trường ba cái nội môn đệ tử cùng thái huyền thánh nữ đường ánh đã tại đây đợi đương nhiên đường ánh trong ngực còn có một cái con non phượng hoàng là diệp phong thân ảnh xuất hiện lúc tiểu phượng hoàng trực tiếp theo đường ánh trong ngực nhảy lên thẳng đến diệp phong ngang ngang chủ nhân trở về ha ha ha ngươi thật đúng là bị người cho bắt có ca bất quá cái này cũng không tệ lắm vẹn vẹn ba tháng liền lên cân nhiều như vậy xem xét liền không ngăn ít t ố t d i ệ p phong s ư ớ n g sở vuốt ve trong ngực tiểu phượng hoàng đáy mắt toát ra vui mừng thân sắc tiểu phượng hoàng mập cái này một vòng thịt sợ là không biết do ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo dùng nhà khác bảo vật n u ô i tự mình sùng vật một chữ thoải mái đường ánh nhan thần sâu kín nhìn về phía diệp phong diệp phong xin chú ý lời nói của ngươi cái gì gọi là bắt cóc rồi cái này tiểu bạch nhãn lang tháng ba thời gian c h ọ n vẹn ăn ta giá trị một trăm vạn linh thạch thiên tài địa bảo nhìn thấy ngươi đệ nhất thời gian liền sông đi lên bình thường còn đối ta yêu đáp không để ý tới thử ngạo kiều r ơ lên gương mặt xinh đẹp cực kỳ bất mãn không nói đến tự mình bỏ ra bao nhiêu bảo vật đoạn này thời gian đều là nhiệt tình mà bị hở hữu cái này tiểu g i a hỏa chỉ cần vừa đến giờ cơm nhất định đúng giờ xuất hiện tại trước góp chân nàng sau khi ăn xong nàng chỉ có thể kiểm tra l i ê n ôm cũng không cho phép cho tới bây giờ sau ba tháng đây là nàng lần thứ nhất ôm tiểu phương hoàng mẹ nó người này cùng người tranh lệch làm sao lại lớn như vậy đâu ngoa tạo đây chính là diệp phong thiếu thiếu môn chủ tốt chưa từng hành lễ còn xin thiếu môn chủ thứ lỗi mặt khác ba cái trong nội môn mạnh nhất đệ tử liền vội vàng hành lễ cung kính đến thực điểm hiện tại ai không biết rõ trêu chọc diệp phong chính là trêu chọc lao thiên gia bị xét đánh bị hỏa thiêu nếu như những này chỉ là phổ thông coi như xong lôi làm ẹ nó cấm kỵ lôi kiếp l ử a làm ẹ nó niết bản c h i hỏa cái này còn có để cho người sống hay không không có nói nhìn thấy diệp phong trước tiên đem tư thái của mình hạ thấp hành lễ lưu cái ấn tượng tốt miễn cho bị lôi cho đánh chết quân bất kiến thiên thần đường mười sáu vị thiên tài toàn quân bị d i ệ t bọn hắn lại ngay cả diệp phong mặt mà đều không thấy được ừ diệp phong mỉm cười gật đầu sau đó bản lấy k u ô n mặt d i ậ n dữ mắng mỏ tiểu phượng hoàng ngươi nói một chút ngươi cái này tháng ba người ta đối ngươi cẩn thận chiếu cố tạo điều kiện cho ngươi ăn tạo điều kiện cho ngươi uống ngươi sao có thể vô lễ như thế mặc dù ta đã nói với ngươi nhất định phải tại thánh nữ đang ăn đến trưởng thành ngươi chủ nhân ta ngôi không nổi ngươi a cho nên đừng nói nhường nàng kiểm tra liền xem như ấu ngươi một cái thì thế nào ngươi lớn lên đoán chừng phải cần hơn trăm triệu linh thạch bảo vật chúng ta trước chịu đ ủ c ù n g l ắ m thì sau khi lớn lên coi như không biết nàng là được rồi đường ánh kém chút phun ra một ngộ màu đến cái này mẹ nó nói chính là tiếng người ta cho ngươi nuôi đến trưởng thành sau đó liền không quan hệ với ta rồi van cầu ngươi làm người thật sao ba vị đệ tử ra choáng váng ngoa tạo cái này nói là mẹ nó tiếng người còn có loại chuyện này không nên trộm đạo nói sao người ta thánh nữ còn đứng ở trước mặt ngươi thật sao có thể hay không cố kỵ phía dưới cảm thụ ngang ngang tiểu phượng hoàng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn về phía đường đánh lộ ra một bộ khinh bị nhắn thần tự hồ cho rằng trước mắt cái này thiếu nữ không xứng ôm chính mình nó thế nhưng là thần thú a nó có tôn nghiêm trông thấy chủ nhân trong nháy mắt đem ba tháng này ăn bảo vật ném ra sau đầu tựa như chưa hề phát sinh qua đồng dạng đường ánh gương mặt xinh đẹp đỏ lên hàn ý chật c h ậ n nhìn về phía diệp p h o n g sát khí tràn ngập nghiến răng nghiến lợi từng chữ nói ra nói ra diệp p h o n g nàng cái này chưa hề nhận qua mảy may ủy khuất thái huyền thành nữ tại thời khắc này kém chút tức nổ tung nhưng nàng thật rất muốn tiểu phượng hoàng a diệp phong đột nhiên một đạo lạnh leo thanh âm vang lên trong sân rộng thêm ra một vị bạch bảo thiếu niên lông mi nhũ chặt nhìn về phía diệp phòng lộ ra vẻ khinh thường a hóa thần sơ dai cũng xứng ngồi tại thiếu môn chủ vị trí bên trên lao tổ thế mà lại coi trọng loại này ngu xuẩn liên tục hai lần điên cùng đột phá mỗi lần đều là một cái đại cảnh giới chỉ cần là cái bình thường tu sĩ cũng biết rõ dạng này đối căn cơ sẽ tạo thành tổn hại cực lớn ngữ khí cực kỳ bình thản mang theo nhàn n h ạ t coi nhẹ đáy mắt của hắn hiện lên một tia sắc cơ nguyên bản thiếu môn chủ c h i vị hắn mười phần c h ắ t chín ngày sau thái huyền môn cũng chính là hắn thiên hạ thế nhưng là đột nhiên xuất hiện diệt phong đem đây hết thể hết thạy toàn bộ cũng phá vỡ cướp đi thuộc về hắn tất cả đồ vật mà lại tự mình truy cầu mấy năm không có chút nào tiến triển thành nữ lại có thể dễ dàng tha thứ d i ệ p phong k i a một phen đường bánh đã bị hắn định vì độc chiếm nguyên bản chuẩn bị lần này sau khi xuất quan cầm xuống thiếu môn chủ c h i vị thuận thế cầu hôn thông gia hắn có mười phần chắc chín năm chắc thế nhưng là thế nhưng là đều là bởi vì cái này d i ệ p phong nhường hắn đã mất đi tất cả hiện tại hắn hận không thể đem diệm phong xé xác ngũ mã phanh thây diệm phong lông mi hơi nhữ lên tự mình hẳn không có đụng phải người này a đầu ố tiên n h g ư ờ i loại này điểm thứ nhất thiếu môn chủ tri vị trong mắt ta có cũng được mà không có cũng không sao muốn hay không đều được đây là ta ba vị sư tôn mở miệng ta mới miễn cưỡng mớn hiểu tiếp theo căn cơ bất ổn loại chuyện này chỉ có như ngân loại này phế vật mới có thể đi để ý cuối cùng ngươi nói hóa thần sơ giai thật có l ỗ i ta bỏ đi hai tay hai chân đều có thể nghiền ép ngươi tần lạc trong mắt lóe ra sát cơn đồng n ặ n g đây là trần c h ủ i m i ệ n mai chính mình h ắ n tự nhiên có thể nghe hiểu diệp phong ý tứ hắn mười điểm để ý thiếu môn chủ trong mắt hắn có cũng được mà không có cũng không sao thậm chí không có thèm cái chán gân xanh nổi lên giống như cầu long tức giận bốc lên giọng nói vô cùng là bình tĩnh nói ra c h à o phúng ta người hạ chàng đều sẽ rất thảm ngươi cũng sẽ không ngoại lệ đã ngươi tự tin như vậy có được nghiền ép thực lực của ta như vậy thiếu môn chủ có dũng khi đứng ra tỷ thí một phen sao thân truyền đệ tử tần lạc hướng thiếu môn chủ lĩnh giáo một phen d i ệ p phong núi bay bình thản nói tỷ thí ngươi tính toán cái gì đồ vật ngươi dựa vào cái gì so với ta thử ngươi có tư cách này sao phế vật cút qua một bên đi chương ba mươi b ố ba mươi b ố không biết tôn ti ta là n g ư ờ i tổ tơ ông tần lạc lui ra một đạo tiếng quát mắng vang lên phong tổ ánh mắt đột nhiên lạnh thần s ắ c bất thiện diệp phong hiện tại là thái huyền môn thiếu môn chủ thân truyền đệ tử ra khỏi trào phúng đồng thời khích tướng giao đấu là cái gì ý tứ nhưng đây không phải mấu chốt tần lạc sau lưng tất có người tại chỉ thị tuân mệnh tần lạc có chút cung thân đáy mắt hiện lên một tia oán hận tự mình mới là thái huyền môn hy vọng vì cái gì muốn để một phế vật như vậy làm thiếu môn chủ thế là hướng về phía d i ệ p phong n é t miệng cười một tiếng vật khí có thể bảo vệ ngươi nhất thời nhưng bảo hộ không được ngươi một thế chúng ta dựa mắt mà đợi đi tại tốt vật khí trước thực lực tuyệt đối đều chỉ có bị chấn áp phần cực kỳ tự tin tinh thần phân chấn diệm phong lông mi như một cái con hàng này làm sao như cái kẹo da trâu quân quýt chặt lấy đã ngươi muốn chọc dân ta vậy liền như ngươi mong muốn c h ấ n áp ta chỉ bằng ngươi cái này một cái phế vật sao vê anh hai con ngươi kim mang lấp lánh tự s á c lôi điện quân thân giống như một đạo thiểm điện tốc độ nhanh đến mức cực hạn mắt thường khó gặp phá không mà đi động thủ d i ệ p phong lại dám dẫn đầu xuất thủ song phong tổ đây là tại phòng ngừa song phương đại chiến coi như d i ệ p phong tốc độ phát triển cực kỳ cấp tốc nhưng tranh lệch của song p ư ơ n g vẫn là quá lớn a tân lạc mục đích đúng là vì trấn áp hắn nhường diệp phong rớt xuống ngàn trượng đây là nói rõ tính toán tốt lắm mặt khác ba vị nội môn đệ tử lên tiếng kinh hô tần lạc nụ cười trên mặt dần dần trở nên s á n l ạ kế hoạch tựa hồ hết thệ thuận lợi thế mà còn dám chủ động xuất thủ không biết trời cao đất rộng đồ đần hóa thần về sau mỗi một giai đoạn đều là biến hóa về chất chỉ bằng ngươi cũng xứng đánh với ta một trận địa giai võ kỹ huyền linh ấn tần lạc hai tay huy động từng đạo d ư ờ già mà có huyền chắc chát tân ký bay múa trong lòng dần dần kích động đến rồi kẻ ngu này chủ động đưa tới cửa một quyền là đủ d i ệ p phong thân hình đã tới một mét có hơn màu vàng kim nhàn nhạt q u a n huy tại quanh thân lấp lánh hôn nguyên bá thể mở ẩm ẩm tay phải nắm tay kim mang lấp lóe doanh sát mặt mạnh mẽ q u y ề n phong gào thét mà đi bốn bể hư không dần dần vào mẹo cái này một quyền như muốn đem hư không đánh nát chém tần lạc trong mắt sát cơ phong đại đây là một cái duy nhất giết chết diệp phong cơ hội tam trưởng lao đã cho hắn hứa hẹn chỉ cần đem diệp phong chém giết hắn liền có cơ hội một lần nữa đạt được thiếu môn chủ vị trí khi tức bỗng nhiên tăng vọt đ ộ n g d i ệ p phong ánh mắt bình thản trước mắt cái bóng m ờ kia bình t h ư ớ n g tại hắn trong tay chống bất quá một hơi thời gian địa d a i võ kỹ thế mà bị trong nháy mắt phá thiếu môn chủ nhục thân quá kinh khủng ba vị nội môn đệ tử lên tiếng kinh hô đây hết thảy cũng quá kinh khủng a t ầ n lạc kia là t ầ n lạc a thái huyền môn thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật tại phía đông đại lục tiềm long bảng bài danh thứ ba tuyệt đại thiên tiêu lúc này thế mà bị một quyền đánh bại không không đúng thiếu môn chủ đây là động sắc cơ lực lượng này làm sao làm sao có thể lực lượng của ngươi làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này tần lạc sắp mặt đột nhiên đột biến kia cố kinh khủng lực lượng siêu v i ệ t bất luận một vị nào thiên tiêu kia căn bản cũng không phải là người có thể có được một cố cảm giác bất lực theo trong lòng dâng lên kia một quyền giống như nặng ngàn vạn cân núi đ è xuống d i ệ p phong nhanh chóng dừng tay đột nhiên như đại đạo thanh âm vang vọng tam trưởng lão thân ảnh theo hư không bên trong xuất hiện sắp mặt dữ tợn vô cùng tần lạc thế nhưng là hắn thân thủ bồi dưỡng lên tuyệt đại thiên tiêu chính là hắn mạch này quật khởi mấu chốt t u y ệ t không thể chết thế nhưng là diệp phong sẽ phản ứng hắn sao tam trường lão tính là cái gì chứ chết đi cho ta l ự c quyền càng phát ra m á n h liệt c á t gian g i á t hư không vỡ vụn đen như mực trong cái khe lóe ra tử vong khí thế diệp phong quyền giống như trọng sơn áp đ ỉ n h đừng nói là chỉ là một cái t ầ n lạc liền xem như thần thú con non cũng phải quỳ xuống đ ộ n g lại là một quyền đánh nát đầu theo xuất thủ đến bây giờ hết thể liền hai quyền thái huyền m ô n lại một cái thân truyền đệ tử vẫn lạc hai quyền chém tần lạc thiếu môn chủ thực lực quá mạnh đi cái này là người có thể có được lực lượng sao mặc dù chưa từng tham chiến nhưng kia cố kinh khủng huy áp thế mà để cho ta có một loại sinh không nổi phản kháng cảm giác bất lực cái này tam đại nội môn đệ tử nửa bước hóa thần tu vi tại thái huyền môn cũng coi là đứng hàng đầu d i ệ p phong người muốn chết ra a a tam trưởng l á o trong mắt dần dần tinh hồng kinh khủng đến cực điểm kinh khủng khí tức theo thể nội bộc phát sắc cơ nghiêm nghị lưu g a phong tổ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn tam trưởng lao giữ tận giận d ữ hét lao tổ hắn giết tần lạc dù là hắn là thiếu môn chủ cũng phải lấy mệnh đền mạng phong tổ còn chưa mở miệng d i ệ p phong trợn mắt nhìn lại hét lớn lên tiếng tam trưởng lão lao tử có chết hay không không phải do ngươi quản đây là lần thứ ba gào thét muốn giết ta đi muốn giết ta liền đến giết chết ta không có loại này mày liền lăn đi một bên dù sao cũng là cái thiên tôn nguyên lai là cái không có loại này đồ chơi phi đã vạch mặt không có thực lực giết chết hắn trước hết mắng ngươi một mắng thoải mái một chút không phục làm ta ạ một cái thiên tôn thôi dựa theo diệp phong hiện tại tốc độ tiến triển sau mấy tháng chém hắn đường ánh k i a sáng tỏ đôi mắt đẹp chừng lớn gắt gao nhìn xem diệp phong kia thế nhưng là trưởng lão a tam trưởng lão tại thái huyền môn quyền hành to lớn đến cực điểm có thể diệp phong hắn làm sao dám ngang ngang nàng trong ngực tiểu phương hoàng kêu to lên tiếng muốn tránh thoát ra ngoài nhìn thấy tự mình chủ nhân phẫn nộ hận không thể đem trước mắt cái k i a lao đầu dâu bạc trò thiêu chết người muốn chết tam trưởng lão giận g ữ toàn bộ phía đông đại lục Coi như đối với hắn khó chịu, cũng chỉ có toán trong đối với nghiệm như hắn phần này toán giấu ở trong lòng.、Đã、đẳng đắng năm, n khó h đem Đã đã k dấu mấy trăm ở ô ba đột nhiên một bàn tay rút ra trong c h è o thanh âm vang dội phong tổ hai con n g ư ô i lạnh lẽo nhìn về phía hắn t r ư ờ n g l ã o chi vị từ bỏ cấm đoán ngàn năm lăn xuống đi d i ệ p phong là đệ tử của hắn động đến hắn đệ tử có ý tứ gì tam trưởng l ã o trong nháy mắt thanh t ỉ n h toàn thân run rẩy nhìn về phía phong tổ không mình hành lễ không dám có chút bất kính cận tuân lão tổ chi lệnh ngay tại hắn chuẩn bị lui ra thời điểm d i ệ p phong thanh â m lại lần nữa vang lên vân vân tam trưởng lão ngừng đ á y mắt sát cơ hiện lên ẩn tàng vô cùng tốt đ ạ m mạc lên tiếng không biết thiếu môn chủ còn có gì chỉ giáo d i ệ p phong lộ ra một ngụm tuyết răng trắng cười nói ta bối phận hẳn là ngươi lão tổ a coi như muốn lăn cũng phải đi đầu cái lệ a không phân tôn ti l ã o đ ổ vật tam trưởng lão hai con người gắt gao nhìn xem d i ệ p phong sau một lát có chút cung thân nói lao tổ ta lui xuống diệm phong trầm ngâm một lát tam trưởng lão bảo t r đồng thời ư t xem địa bộ này lão tổ tựa hồ chuẩn bị nhường hai người bọn họ ở trong cấm địa chờ chết cái này thế nhưng là trọn vẹn ngàn năm ngàn năm về sau diệm phong đã sớm trưởng thành đến lúc đó hai người bọn họ coi như gia cầm đoán cũng đối diệp phong không đối diệp thái ạ o được uy i chi hải. To lớn hòn đảo phía trên, thế lực khắp nơi hội tụ. Phong tổ kiếm mà đi, chậm dãi rơi nơi ế thế p phía khắp Phong Ba sau, ngày đông lớn hòn trên, ngự xuống mà cực lực chậm lực đảo đất, thế lực khắp To tụ. tổ n trong nháy đến. h h mắt mắt tụ t á huyền môn phía đông đại lục tứ đại siêu nhiên thế lực một trong nội tình thâm hậu theo thượng cổ truyền thừa đến nay nhường vô số người kiên rẻ không thôi tất cả mọi người trong ánh mắt cũng lóe ra kiên kỵ thần sắc bởi vì lần này bọn hắn tranh đoạt là thái huyền môn thông linh bí cảnh đây là thái huyền môn lão tổ thái huyền môn điên rồi phải không thế mà xuất động thánh nhân chẳng lẽ muốn muốn để chúng ta táng thân đông hải quy tắc đã chế định hoàn thành lần này là từ thế hệ trẻ tuổi xuất thủ coi như thánh nhân lại như thế nào diễn ra ảnh điện tứ hải thương minh tề tụ lại thêm chúng ta tô n g môn lượng hắn thái huyền môn cũng không dám như thế nào huynh đài lời này có lý nhưng thái huyền môn lần này có chút cổ quái tứ lại thân truyền tới chỉ có một vị thái huyền thánh nữ cái khác mạnh nhất một vị cũng bất quá là hóa thần sơ giai có lẽ thái huyền môn đã bỏ đi tranh đoạt ý niệp rồi biết rõ chúng ta người đông thế mạnh sợ môn hạ đệ tử ngoài ý muốn nổi lên Dứt khoát liền phong á i mấy c p h á tổ h í đi tìm dần dần c á không nghĩ tới ngài thế mà tự mình xuất thủ bất quá thái huyền môn đã nhường thông linh bí cảnh chủ động rời đi vậy ta diệp ra cũng chỉ có thay thế quý tông đảm bảo vạn năm thời gian để tránh bí cảnh bị long đong như có đắc tội mong rằng phong tổ thứ lỗi một cái thanh bảo trung niên nam tử có chút cung thân hành lễ nói nhưng hắn trong mắt lại mang theo một k i a d ễ cận thông linh bí cảnh hắn diệp ra tình thế bắt buộc là ta thái huyền môn ai cũng cầm không đi phong tổ bình thản lên tiếng ánh mắt quét về phía chu vi còn lại thế lực người cầm quyền tất cả đều túi đầu xuống không dám nhìn nhau một vị thánh nhân l ử a giận cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện tiếp nhận ồ chỉ bằng phía sau ngươi kia hai cái hóa thần sơ ra i sao l i ê n thân truyền đệ tử tần lạc cũng không đến ngươi cảm thấy mình còn có hy vọng một vị áo trắng lao dạ từ trên trời gian xuống dễ ư c ậ t lên tiếng mọi người hòa khí sinh tài hòa khí sinh tài làm gì đối t r ọ i gây gắt đâu thông linh b ỹ cảnh mỗi người dựa vào thủ đoạn là được kia là đồng lứa nhỏ tuổi tranh chấp phong tổ ngàn năm không thấy được chứ một vị phúc hậu mập m ạ n cười ha hả nói nhìn cực kỳ hiền lành phía đông đại lục tứ đại thế lực t ế tụ phía dưới nhấc lên sóng to gió lớn cái này thế nhưng là ngàn năm không có thị n h thế diệp ra gia, gia chủ ảnh điện đại trưởng lão cùng tứ hải thương minh minh chủ lại thêm thái huyền môn thánh nhân lao tổ t lần này sợ là sẽ không như vậy thiện a vô số người trầm mặc tựa hồ đang nghĩ chính mình hẳn là lội lần này vũng nước đục sao tứ đại siêu nhiên xuất thủ thông linh bí cảnh thật sự có phần của mình sao nhưng vào lúc này nam tử áo bảo xanh ánh mắt nhìn về phía diệp phòng nghi hoặc lên tiếng ta diệp ra người a xem ra là hai mươi năm trước cái kia tạp toái l o ạ i này phong tổ đem kẻ này giao cho ta diệp ra xử lý như thế nào vô số người sửng sốt một chút nhớ lại năm đó trận kia đại chiến diệp ra một vị bán thánh cường giả bị trục xuất gia tộc huyết đồ mười vạn dặm nếu không phải thánh nhân xuất thủ hiện tại cũng không có diệp g i a chương ba mươi sáu ba mươi sáu tội một trong mạch đụng đến ta thử một chút chương một phong tổ hai mắt nhắm lại lóe r a hàn mang mắng diệp phong chẳng phải là đang mắng bọn h ắ n sư huynh đệ ba người giao cho ngươi diệp g i a ngược lại là có thể thực hiện liền xem ngươi diệp g i a có thể hay không chịu được diệp g i a g i a chủ cười nhạt một tiếng năm đó kêu tạp thoái kém chút hủy ta diệp g i a nói gì chịu không nổi bản tọa hận không thể đem hắn phụ thân thi thể theo trong mộ lấy da tiên thi tám trăm h ồ i trở lại trong mắt máu thanh sát cơ chất động diệp phong trong mắt sát cơ chất động hướng phía trước đặt mạnh cả giận nói ỷ lão mại lao tạm bao miệng như thế không sạch sẽ ta hôm nay đem lời đặt ở nơi này ngươi diệp ra đệ tử có một cái tính toán một cái dám vào thông linh bí cảnh giết bất luận hắn bộ thân thể này phụ thân như thế nào tại thế nào cũng có quan hệ máu mủ mà lại người chết là lớn an nghỉ tại thế chuyện cũ là như khói huống chi diệp ra những năm này khẳng định không ít truy sát chính mình trong lòng hơi có may mắn năm đó nếu không phải đại trưởng lão bộ thân thể này chỉ sợ tại tự mình tiến vào phong ấn không gian trong vòng m ộ ư ơ i năm liền đã hôi phi yên diện khẩu khí thật lớn bản tọa trước đem ngươi cái này sâu k i ế n cẩm phế ngươi tu vi giết ta diệp ra đệ tử ta ngược lại muốn xem xem ngươi có cái này cơ hội không lời còn chưa dứt tôn giả c h i cảnh hoàn toàn bộc phát uy thế kinh khủng ở giữa không t r ú n g quét sạch diệp ra hậu bối làm càn sư huynh đệ ta ba người đệ tử ngươi nếu dám động ngày mai định để ngươi diệp ra san thành bình điệm phong tổ giận dữ chỉ là một cái thiên tôn cũng dám ở ngay trước mặt chính mình giết đồ đệ của mình thật mẹ nó là không biết sống chết muốn biết rõ diệp phong thật ở chỗ này chết rồi hai vị sư huynh của hắn sẽ đem hắn s i n h s i n h đập chết diệp phong là bọn hắn cơ duyên chỉ cần có thể tại ba năm về sau chuyển thành chính phái sứ tôn chứng đạo thành đế không phải là n g u diệp phong nếu là chết rồi bọn hắn ba vị coi như đánh nhau chết sống cũng muốn đem diệp ra tiêu diệt ngoa tạo ta nghe lầm sao thái huyền môn ba vị lão tổ cộng đồng đem diệp ra tội một trong mạch thu làm đồ đệ đây là muốn tiên chiến hay sao hai mươi năm trước diệp ra từng tuyên cáo thiên hạ ai nếu dám thu lưu tội một trong mạch người Chu cựu tộc. Cái này diệp phong, đến cùng là có cỡ có Phong, thiên phú. Thế mà có thể để cho Diệp này đến nào là mà để ba đại thánh nhân, cộng đồng thu đổ. Cái này mẹ là muốn nghịch thiên thánh thu nhân, nghịch hay cộng này nó muốn là mẹ sao? Ba vị thánh nhân sư tôn vô số người ném đi thần sắc hâm mộ một vị thánh nhân ở phía sau chỗ dựa cơ bản liền có thể tại đại lục h à n h hành không trở ngại cho dù là tứ hải thương minh hay là ảnh điện diệp ra bực này siêu nhiên thế lực tại không cần thiết tình huống dưới đều sẽ cho trần mặt m ũ i có thể diệp phong lại trọn vẹn có được ba vị đây cũng không phải là â m mộ mà là nhường bọn hắn ghen tị phát điên hai mắt thấu đỏ hận không thể đem tự mình biến thành diệp phong diệp phong cười lạnh thành tiếng giết ta hôm nay ta diệp phong liền đứng ở chỗ này để ngươi giết ngươi dám động một cái thử một chút trang cái gì trang lao tà mao n g ư ơ i m u ố n chết diệp da da chủ sắc mặt đỏ lên song quyền nắm chặt nhìn về phía một bên phong tổ không dám có chút động thủ t â m mặc dù phẫn nộ nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được chỉ cần mình động thủ thái huyền môn phong tổ sẽ trong nháy mắt đem tự mình cho c h é m giết thậm chí câu kia đồng quy vô tận cũng không phải giả tứ lại thế lực thực lực không sai biệt nhiều toàn diện khai chiến Coi Diệp như hắn rất thắng, một.、Như、thường chết, không Như cường còn giả mười sẽ bị cái khác hai nhà chiếm đoạn. Diệp phong phải chết, tội một trong trên thể sống trên đời này. Tốt. này. tốt thông linh bí cảnh bên trong ta ngược lại muốn xem xem ngươi sống thế nào lấy đi tới phất ống tay h á o một cái giận dữ rời đi nhưng phía đông đại lục diệp ra chỉ là một cái chi nhánh thôi phía sau bọn hắn còn đứng lấy hoang cổ diệp ra mặc dù diệp phong hiện tại bên người có thánh nhân thủ hộ nhưng bí cảnh bên trong hắn diệp ra lần này thế nhưng là tới hai đại hóa thần định phong thiên kiêu đến lúc đó chém giết diệp phong cái này hóa thần sơ giai còn không phải dễ như t r ở bàn tay trong lòng s ắ t cơ nổi lên một bên tứ hải thương minh minh chủ kim nguyên vũ phúc hậu bụng cười tủm tỉm nói ra ai nha nha diệp công tử xem xét chính là tuấn tú lịch sự nghiên kỷ nhẹ nhàng liền có thể trở thành phong tổ không đúng ba đại lao tổ đ ệ tử tiền đồ bất khả hạt lượng hơn nữa còn có thể lấy hóa thần sơ giai chém giết hóa thần đ ỉ n h phong ngày sau tất chấn áp đương đại ha, ha ha ha cáo tử tại hạ cáo tử ha ha ha ha n g khí mang theo một tia trào phúng liền xem như thiếu niên đại đế cũng k hóa ô n g c khả h năng lấy ó cười, cười thần sơ dai khẩu khí thật lớn lão phu ngược lại muốn xem xem n g ư ờ i thái huyền môn dựa vào hai cái hóa thần sơ dai làm sao cùng lao phu loạt bí cảnh dứt lời phất tay háo rời đi phong tổ trong mắt hiện lên một vòng cười lạnh ảnh điện a a a, -a, -a. hóa thần đỉnh phong tính là cái gì chứ d i ệ p phong lấy sơ d a i thực lực một quyền oanh s á t tần lạc hắn ngược lại muốn xem xem bọn hắn ba nhà trông thấy d i ệ p phong thực lực thời điểm cũng sẽ không sợ t r ò n váng tuất phong nhi lần này từ ngươi dẫn đội đi thôi phong tổ thanh âm đạo mạc vang lên d i ệ p phong gật đầu sắc mặt bình thản không chút nào bị tam đại tôn giả t r ả o phúng c h ọ c giận vì cái gì bởi vì bọn hắn ba người không được bao lâu liền sẽ khóc liền sẽ hối hận hối hận bọn hắn vì sao muốn tranh đoạt thông linh bí cảnh lao tử đồ vật đám người này cũng dám d ỗ i móng n u ố t được vào chặt cái khác tam đại nội môn đệ tử sắc mặt có chút khó xử bởi vì tại thời khắc này bọn hắn liền bị ba đại thế lực không đúng vô số nhà thế lực nhằm vào mặc dù d i ệ p phong thực lực cực kỳ cường hãn nhưng song quyền nan địch tứ thủ a so sánh t ầ n lạc thiên tiêu kia ba đại thế lực cũng có thậm chí tới không chỉ một năm người tiến vào phía dưới bí cảnh bên trong thế lực khắp nơi lắc đầu cười nói ha ha ha lão phu ngược lại muốn xem xem cái này tiểu tử làm sao tho á t khỏi khối cục ba đại thế lực đồng thời nhằm vào hắn hừ thái huyền môn lão tổ đồ đệ lại như thế nào hóa thần sơ giai chính là hóa thần sơ giai chỉ bất quá có chút thiên phú thôi chưa trưởng thành lên thiên tiêu đều là sâu kiến đều sẽ chết yểu nghe nói diệp ra lần này tới đệ tử tựa như là tiềm long bảng thứ nhất ít ra chủ diệp tiêu phong tổ bình tĩnh xếp bằng ở hư không bên trên không động dung chút nào tiềm long bảng đệ nhất diệp tiêu a cái này chính là diệp phong bàn đạp không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn b ư ớ chân một thế này tất cả thiên tiêu cũng sẽ bị hắn chấn áp tất cả mọi người đều chỉ xứng diệp phong dưới chân xương khô hán đem vô địch một thế này hán quang huy đem lấp lánh vào cổ chương ba mươi bảy ba mươi bảy thiên tiêu hội tụ c h ạ m thảo trừ căn chương không hai bí cảnh lối vào đường ánh kính sắt t r ò n g lóe ra tinh mang nhắc nhở diệp p h o n g ta cảm thấy chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt thông linh bí cảnh mạc d a n h kỳ diệu cùng trong môn khế ước giải trừ đồng thời xuất hiện tại cực đông c h i hải ở trong đó tất nhiên có kỳ quặc hiện tại tất cả tông môn còn đem đầu mâu chỉ hướng nhóm chúng ta cho nên nhóm chúng ta mọi thứ có thể nhịn nhường một cái đang tra xem trong bí cảnh tình huống thông linh bí cảnh biến mất quá quỷ dị thậm chí lao tổ tự mình điều tra cũng không có kết quả cho nên nàng suy đoán ở trong đó có người tại b ộ cục d i ệ p phong ngược lại là kinh ngạc nhìn về phía nàng dù sao đường ánh vẫn luôn bị thái huyền môn nâng ở trong lòng bàn tay thế mà còn có thể hương cái khác thiên kiêu t ú i đầu nhường nhịn rõ lý lẽ là không tệ nhưng đường ánh lại đoán sai thực lực của hắn yên tâm bất quá là mấy cái cái gọi là thiên kiêu mà thôi thông linh bí cảnh ta nhất định sẽ đoạt lại đương nhiên diệp phong trong lòng yên lặng tăng thêm một câu ta đồ vật làm sao có thể chắp tay nhường cho ai mẹ nó nếu là g i á m đoạn trực tiếp phế đi hắn ba cái nội môn đệ tử mỹ mắt của loạn lập tức cảm giác khẩn trương lên trông thấy diệp phong muốn muốn vọt thử bộ dáng không hiểu cảm thấy không lành bắt đầu khóc không ra nước mắt trong lòng đã cầu xin lên diệp phong tuyệt đối không nên gây chuyện hiện tại thái huyền môn chính là một cái cái đinh thế lực khắp nơi đều muốn trước đem bọn hắn đá bị loại nếu là diệp phong như vậy phách lối chẳng phải là trực tiếp đem cựu hận giá trị kéo đến tối cao đến lúc đó bị hợp nhau tấn công đừng nói một lần nữa đoạt lại thông linh bí cảnh liền mẹ nó có thể hay không sống mà đi ra đi đều là vấn đề ha ha ha cười sát t a vậy đây là nơi nào tới dưới núi thế mà còn muốn đoạt lại thông linh bí cảnh mấy cái hoàn khố đệ tử cũng xuất hiện tại lối vào dẫn đầu vị kia bạch bảo thiếu niên đột nhiên khẽ giật mình oái nhi không nghĩ tới thái huyền môn lần này thế mà để ngươi đích thân đến quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu à tới tới tới các huynh đệ tranh thủ thời gian gặp qua các ngươi thiếu phu nhân đằng sau bốn vị đệ tử hướng về phía đường á n h khẽ không người giống to lên tiếng thiếu phu nhân tốt đường ánh gương mặt xinh đẹp băng lánh đến cực điểm trong đôi mắt đẹp lóe ra hàm mang diệp vô ngân ngươi là rất lâu không có bị cô nãi nãi ta đánh hay sao lần trước nếu không phải ngươi ra trưởng b ố i xuất thủ ta tất xác ngươi hoàn cố đệ tử phi diệp vô ngân khuôn mặt mang theo dếu cận nói ồ thật sao bản thiếu hiện tại đã tấn thăng đến hóa thần t r u n g dai tiến vào bí cảnh ta coi như đưa ngươi trói lại làm chút cái gì những người khác cũng vô pháp biết được bản thiếu có thể để ý ngươi đó là ngươi thái huyền môn vinh hạnh mềm không ăn muốn ăn c ứ n g rắn a nhớ kỹ tiến vào bí cảnh cho b ả n thiếu cẩn thận một chút lần này ta thế nhưng là sẽ trực tiếp động thủ ở diệp ra chó lan đi diệp phong kéo đường ánh ngọc thủ hướng phía trước đi đến như muốn trực tiếp đụng vào bức từng người sau lưng ba cái nội môn đệ tử vội vàng đ ổ i theo trong lòng cũng là phẫn hận không thôi đường ánh tại trong lòng bọn họ thế nhưng là thần nữ nhân vật nếu không phải là bởi vì thực lực không đủ đã sớm xông đi lên nội truy cái kia diệp ra tam thiếu một lần mày là chỗ nào không nhìn thấy tam thiếu tại một cái diệp ra đệ tử đột nhiên gào thét lên tiếng linh kiếm rút ra chuẩn bị đ ộ n g thủ dầm dầm quyền phong gào thét kim mang lóe lên mà tới đồng trầm muộn kinh lôi âm thanh đột nhiên văng lên trước mắt mọi người một h ò a một đạo đỏ trắng giao nhau sền sệ huyết dịch đột nhiên vẩy vào giữa không trung đệ tử kia đầu bị trong nháy mắt oanh bạo mà hết thể này không có bất luận kẻ nào có thể phát giác cho dù là một mực chú ý nơi này thế lực khắp nơi người cầm quyền giờ phút này cũng choáng cái này mẹ nó chỗ nào là hóa thần sơ dài thực lực ta đi cái này diệp ra tội một trong mạch thiếu niên tối thiểu nhất cũng phải là hóa thần trung giai a vượt cấp chiến đấu không hổ bị ba vị thánh nhân lão tổ thu làm đệ tử bất quá cái này cũng không đủ diệp vô ngân hiện tại thế nhưng là tại tiềm long bảng xếp hạng mười tám hóa thần trung giai đình phong tuyệt không phải bình thường không sai diệp vô ngân trải qua lần trước cùng thái huyền thánh nữ một trận chiến rút kinh nghiệm sương máu thực lực tăng lên không chỉ một bậc tội một trong mạch cái k i a thiếu niên nguy hiểm vô số người mở miệng nói ra đối với diệp phong không có bất luận cái gì lòng tin phong tổ ở một bên trầm mặc không thôi trong lòng đã nổi lên cười lạnh bọn hắn có biết diệp phong chưa xuất toàn lực cái này một q u y ề n sợ là làm nóng người cũng chưa tới nếu là g i ế t một con kiến hôi diệp phong đều muốn toàn lực mà vì đây không phải là g i ế t gà dùng đao mổ trâu húng chi liền t i ề m long bảng thứ ba tần lạc cũng bị một quyền đánh sát chỉ là một cái hóa thần chung dai có tư cách cùng hắn đổ nhi đánh một trận ân mặc dù mình chỉ là một cái ký danh sư tôn nhưng vẫn là có thể xưng hô như vậy bí cảnh lối vào diệp vô ngân phi thường bình tĩnh không có chút nào phẫn nộ cùng bối rối ngao đầu bình thản lên tiếng mặc dù chỉ là chết một cái không quá quan trọng chó nhưng ngươi lại làm cho ta rất khó chịu ta diệp ra tội nhân đúng không nguyên bản còn chuẩn bị tìm ngươi một tìm không nghĩ tới ngươi lại chủ động đưa tới cửa kiếp sau c h ú ý đánh chó phải xem chủ nhân tam đại nội môn đệ tử đột nhiên đầu nhoáng một cái một thân ảnh theo trước mắt thoảng qua lúc này lối vào đã tụ tập không ít các phương tiên h tài nhìn về phía một màn này náo kịch thở dài lên tiếng thái huyền môn xem ra là không muốn thông linh bí cảnh thế mà phái hai cái hóa thần sơ dài mà lại còn chưa vào sân l i ê n có dũng khí t r e o chọc hiện tại diệp vô ngân thật sự là muốn chết ngược lại là đáng tiếc thái huyền thánh nữ như thế tuyệt phẩm nữ tử chưa thể thưởng thức ngược lại là đáng tiếc ha ha ha huynh đài lời nói rất đúng đáng tiếc đáng tiếc diệp vô ngân cái t h ằ n g này sợ là muốn lạc thủ t ồ i hoa vô số người t r e o chọc bắt đầu tựa hồ đã vì trước mắt một màn này định ra kết cục vê anh d i ệ p phong lòng tay ra hướng phía trước đập mạnh đột nhiên vênh ra kia tựa như núi cao uy thế kinh khủng n h ư n g tất cả quan chiến các thiên tài tất cả đều xưng sở lực lượng này tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng chỉ nghe thấy lại là một tiếng vâng n Động. quyền, g chậm. Kim rơi diệp sát hữu quyền, rơi vào v trầm ê n trường kiếm. Cách. Giang、giác. Huyền phẩm viên mãn linh kiếm, thế mà bị một quyền đánh nát rồi. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng thế một rốt một ta cảm giác hít thở người giác. gì khủng, giác không kiếm. kiếm, kinh rồi. cái phẩm Cách. cuộc lực có cho cảm là lại mà Đây để số muốn loại con thích thông. Vô ngươi người chặt, khẽ Diệp thét tiếng, lên chưa kịp phản ứng vô số đạo tàn ảnh ở trước mắt xa qua diệp phong thanh â m đinh thai nhức góc phế vật q u ỳ xuống đổng lột ngạt tiếng vang hai chân trực tiếp đã mất đi c h i giác toàn bộ giữa hai chân xương cốt cơ hồ vỡ nát chết diệp phong đôi nhãn quang mang trở nên tinh hồng trực kích đầu lâu không chút do dự cắt cỏ muốn trừ tận gốc chương ba mươi tám ba mươi tám thời đại này ta là vương một tám thằng ngãi danh ngươi giám diệp gia gia chủ đột nhiên nổi giận thép dài lên tiếng tôn giả chi uy bỗng nhiên bộc phát giống như thủy triều quét sạch ra. diệp vông ân thế nhưng là diệp ra trí cường thiên kiêu một trong tội đồ hậu nhân an có dũng khí làm càn sắc mặt chú nộ tay phải vươn ra vô tận linh khí ngưng tụ mà thành một cái hư ảnh bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống lao phu xem ngươi mới là làm càn diệp phong chính là ta thái huyền môn thiếu môn chủ hơn nữa còn là đồ đệ của lao phu hiện tại ngươi làm lấy lao phu mặt mà xuất thủ thế nhưng là chưa từng đem ta để ở trong mắt phong tổ quanh thân cùng phong gào thét tóc trắng râu ria tung bay mà lên trận mắt nhìn đúng đúng đ ú n g giữa thiên địa phong vân đ bờ biến cái k i a to lớn hư ảnh l i n h tay bất quá trong một chớp mắt hóa thành b ộ t phấn theo gió l ư ớ t tới ta đi phong tổ thế mà thật xuất thủ t ư ơ n g trợ diệp ra tội đồ chẳng lẽ lại đã làm tốt khai chiến chuẩn bị rồi hai đại siêu nhiên thế lực va chạm lại là bởi vì một cái nho nhỏ hóa thần tu sĩ ngược lại là có chút buồn cười diệp phong một quyền doanh sắt tiềm long bảng mười tám diệp vô ngân sợ là có thể so sánh phổ thông đỉnh phong hóa thần không sai lấy hóa thần sơ giai tu vi so sánh tiềm long bảng mười vị trí đầu thiên tiêu diệp phong sợ là cũng không đơn giản a có thái ể bị ba vị t h huyền môn, môn g không i thu có khả năng không biết rõ trận kia đại chiến cũng không có khả năng không biết rõ diệp phong thân phận nói cách khác thái huyền môn ba đại lao tổ đã làm tốt trợ giúp diệp phong hướng diệp ra khai chiến Phong phải chết, tình không khả nhất định sao. ngân kiện liền năng vãn, ngươi ngăn bản tổ, rốt tòa vô vừa cả cuộc có cứu sự diệp da chủ nhà bên kia đã xác định muốn để vô ngân tiến về trung châu đại lục đồng thời tiến vào t ổ địa có cổ lão tồn tại coi trọng hắn diệp da da chủ thần sắc cầm trầm diệp da tung hành phía đông đại lục nhiều năm tất cả đại thế lực cũng nguyện ý nghệ t ì n h là có nguyên nhân hoang cổ diệp da bọn hắn chủ mạch hắn không tin phong tổ có dũng khí c ả n hắn một vị cổ lão tồn tại lựa giận không phải một vị thái huyền môn đều sẽ bởi vì này phải trả cái giá nặng nề g h đây cũng là vì sao hắn một cái tôn giả liền có dũng khi đứng ở chỗ này thả ra hào nôn để ngươi diệp ra lao đ ổ vật tự mình đến cùng lao phu nói ngươi không xứng d i ệ p phong ta thái huyền môn tất bảo đảm coi như hoang cổ diệp ra ra lại có làm sao d i ệ p phong lao phu chắc chắn bảo vệ bá đạo vô song phong tổ hướng phía trước đập mạnh đục ngầu trong hai con ngươi tách ra lăng lệ tinh mang song song đây là thật muốn khai chiến a hoang cổ diệp ra cổ lão tồn tại tối thiểu nhất cũng là một vị thánh nhân vương a phía đông đại lục sợ là muốn tái hiện gió tanh m ư a máu vô số lòng người kinh run d ậ y lo lắng lên tiếng trận chiến đấu này sẽ tác động đến toàn bộ phía đông đại lục siêu nhiên thế lực kinh khủng cùng nội tình căn bản khó mà tưởng tượng ngay tại tất cả mọi người mắt trận cho lúc bí cảnh lối vào một đạo nột ngạt tiếng vang Động. một vang khắp nơi. Diệp vô ngân, cũng cuối cùng không có trốn qua cái này vận mệnh. Hán, bất quá là một vị tiềm long bảng xếp hạng 18 tuyệt thế thiên Huyết hoa, khắp thế cuối qua quá tuyệt kiêu, xếp bất tiềm vô vị Diệp cái có là Có, có, có c thế mà, thế mà độ độ đột u nhiên Nàng, t n Bởi nhớ tới thân truyền đệ tử tân lạc ân cũng là bị một quyền danh sát không có chút nào dây dưa dài dòng tựa hồ bất cứ địch nhân nào đứng tại trước mặt người đàn ông này đều chỉ có bị một quyền miễu sát trọng yếu nhất chính là tháng b ố trước đó diệp phong vẫn chưa tới thông linh cảnh đến bây giờ thế mà thế mà đều nhanh vượt qua tự mình rồi đôi mắt đẹp chất động hiếu kỳ nhìn về phía diệp phong nội tâm nổi lên một tia gợn sóng diệp phong khe nhữ mày trầm ngâm nói đánh thắng mặt hàng này coi như mạnh sao tựa hồ có chút không quá có thể tiếp nhận tân lạc thực lực xem như không tệ để cho mình thi triển ra một kích toàn lực mới có thể một quyền bánh sát nhưng diệp vô ngân loại này đồ rác rưởi tự mình liền một nửa thực lực cũng không có s ử x u ấ t liền chết không thể tại chết rồi loại này cũng xứng gọi mạnh thiếu môn chủ cái này diệp v ô ngân thế nhưng là xếp hạng tiềm long bảng mười tám danh s ư n g tuyệt đại thiên tiêu có được chấn áp một thời đại tư c h ế t a mạnh hơn lại có thể như thế nào tại thiếu môn chủ trước mặt bất quá là một quyền sự tình không sai thiên hạ chi lớn vô số thiên tiêu không người có thể khiêng thiếu môn chủ một quyền đằng sau ba cái nội môn đệ tử a dua minh h ó t liên tiếp vang lên nguyên bản bọn hắn còn nắm lấy tự mình giá đỡ tần lạc cái chết cho bọn hắn rung động rất lớn nhưng là bọn hắn vẫn còn có chút không thả ra tại trong lòng bọn họ tự mình dù sao cũng là một phương thiên mới có thể nào tùy ý quỳ liếm đâu sau đó đột nhiên phát hiện thiếu môn c h ủ như vậy nhân vật nếu là tại không liếm tại không lưu lại chút ấn tượng khả năng sau này mình liền tư cách này cũng bị mất hiện tại hận không thể tại chỗ chết cho diệp phong xem lấy làm rõ ý chí hướng thật quân tiểu tử thế mà còn dám nói rằng tất cả phương thiên tiêu gánh không được ngươi một quyền thái huyền môn thiếu môn chủ tốt. rất tốt thông linh trong bí cảnh sớm đã tiến vào các phương thiên tài lần này lao tử ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không bị chấn áp vô số đứng ngoài quan sát thiếu niên giận dữ không thôi vốn là tuổi trẻ khinh cuồng lại phát hiện còn có so với mình c u n g hơn lập tức khó chịu tiềm long đệ nhất diệp ra đại thiếu diệp kinh thiên sớm đã đến nhanh chóng đem việc này mà thông báo đi qua xếp hạng thứ hai ảnh điện thiếu chủ ảnh vô song cũng đã xuất hiện tại thông linh mỹ cảnh nhanh chóng thông báo đem việc này mà cáo chi tất cả tiềm long bảng thiên kiêu nhóm có người muốn ép bọn hắn một đầu vô số mọi việc như thế thanh âm vang lên tất cả mọi người cũng muốn nhìn diệp phong cho cười thời đại này đã là tròm sao lòng lánh thái huyền môn thiếu môn chủ thì sao thật coi tự mình vô địch thiên hạ hay sao diệp phong mang theo nụ cười tự tin hướng phía lối vào đi đến đột nhiên hét lớn lên tiếng mặt khác nói cho đam kia cái gọi là thiên tiêu thời đại này chủ nhân gọi là diệp phong đúng rồi còn có diệp ra nhường bọn hắn nắm chặt thời gian chạy trốn bất luận cái gì tại bí cảnh bên trong diệp ra người đều phải chết không có biện pháp trên đời có phạm nhân t i ệ n cái kia gọi diệp ra gia chủ gọi ta thử một chút kia không có biện pháp ta cũng chỉ đành thử một chút đồ bí cảnh tất cả diệp ra người dứt lời nhét miệng cười một tiếng lộ ra hàm răng trắng đ o ã n dần dần biến mất ở trong đường hầm cuồng cuồng vọng mặc dù không biết rõ diệp ra cùng hắn có cái gì cựu hận nhưng chỉ bằng câu nói này diệp ra đế tử liền sẽ đem hắn giết chết a đồ trong bí cảnh diệp ra người lao tử ngược lại muốn xem xem hắn cái này hóa thần sơ giai phế vật có tư cách này không có vô số tiếng cười lạnh vang lên bởi vì thiếm long đệ nhất người chính là diệp ra diệp kình thiên cái kia danh xưng vô địch đế tử Đương đ nhiên, ân theo hôm nay bắt đầu tạ ơn mỗi một vị ủng hộ bằng hữu viết sách đoạn này thời gian ta thật cảm thấy một tia vui vẻ giống như cũng không phải ân dù sao chính là một loại khác cảm xúc rất tốt tối thiểu nhất thiếu đi rất nhiều bực bội tạ ơn ủng hộ của ngài ăn xong thuốc ngủ trong miệng có chút đắng nhưng trong nội tâm có chút ngọt ngủ ngon chương ba mươi chín ba mươi chín thương thiên đế tử diệp chi kình thiên hai mươi tám là diệp phong đi ra đầu kia lối vào thông đạo lúc ngẩng đầu nhìn một cái nguy nga đang thiên thê như muốn đi ngang q u a thiên địa mỗi một tầng khoảng cách cũng vô cùng lớn lại thêm bí cảnh u y áp độ khó lớn đến cực điểm một cái thanh ý thiếu niên ngồi xếp bằng đ ỗ n g nhiên mở ra hai con người tinh mang bắn ra, một cỗ vô địch u y áp xuất hiện một lát sau trầm ngâm nói tội một trong mạch diệp phong diệp phong hai tay âm lập thản nhiên nói diệp ra diệp kính thiên diệp ra tội nhân có thể đền tội hay không hán vươn người đứng d ậ y thể nội linh khí phường lên bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ diệp phong đừng nói là hóa thần sơ giai coi như hóa thần đ ỉ n h phong hắn cũng không sợ đây là thuộc về thiên kiêu niềm tin vô địch cũng là thuộc về hắn t i ê u ngạo thời đại này không có cùng giai có thể chiến thắng hắn diệp ra đế tử quả nhiên b á đạo như vậy diệp phong mặc dù chỉ có hóa thần sơ giai nhưng lúc trước một q u y ề n oanh sát diệp vô ngân huy hoàng chiến tích cũng đủ để tiếu ngạo quân hùng hắn thế mà nhờ diệp phong đền tội thật là lớn tự tin diệp phong thực lực đủ để đứng vào mười vị trí đầu a một vị thiên tiêu lên tiếng kinh hô diệp phong thanh danh tại vừa rồi liền chuyển vào bí cảnh bên trong một quên doanh sát thiềm long bảng mười tám xác thực đủ để tự ngạo a mười vị trí đầu lại như thế nào diệp kinh thiên thế nhưng là có thương thiên đế tử xưng hảo vô địch đương thời ai dám tranh phong chớ có nói diệp phong coi như thái huyền môn trí cường tần lạc xuất hiện cũng như thường bại trận mà về không sai lần này thái huyền môn chỉ phái ra diệp phong một người chỉ sợ cũng là đối bí cảnh vô vọng tân lạc thực lực thế nhưng là tiềm long bảng thứ ba cũng như thường bị chấn áp mấy năm lâu diệp phong quá mức của ngạo thân là tội nhân hẳn là cầu thả tại thế thế mà còn dám ngoi đầu lên đây không phải đánh diệp ra mà sao diệp kinh thiên chấn áp thế hệ này không người dám cùng tranh tài cho dù là ở gần nhất mấy vị kia cũng chỉ có bại trận hạ tràng diệp phong bình thản lắc đầu nói ngươi bây giờ thực lực còn chưa đủ hắn chỉ là đang trần thuật một sự thật hôn nguyên bá thể có thể thắng chân long một bậc huống chi là diệp kinh thiên n h ụ thân liền đã mạnh đến t ự c hạn lại thêm nhất bản thần hỏa cùng cấm kỵ thần lôi cùng dai không một địch thủ nhưng câu nói này trong hai của mọi người vang lên thời điểm đều cho rằng diệp phong là tiên điên lỗ thai ta là nghe nhầm rồi sao hán hắn nói cái gì thương thiên đế tử thực lực không đủ đây là bản thiếu lần đầu tiên nghe gặp như vậy diệp ra kính thiên thực lực không đủ khiêu chiến hắn điên rồ điên rồ hắn điên rồi phải không dù là hắn là thiếu niên đại đế ba cái tiểu cảnh giới khoảng cách cũng không có khả năng chiến thắng diệp kính thiên vô số người đều choáng giống như m ộ n g ảo tốt rất tốt có thể nói ra đồ ta diệp ra đệ tử tự nhiên không phải hạng người bình thường đáng tiếc tự tin của ngươi không đáng một đồng sẽ chỉ bị ta nghiền nát diệp kinh t h i ê n động hướng phía trước đ ặ p đi mỗi một bước cũng tại ngưng tụ khí thế rộng lớn bá đạo hoành ép mà đi nhưng vào lúc này một giọng giàn mua vang vọng toàn bộ bí cảnh bí cảnh tranh đoạt bắt đầu thời gian đã đến thông linh bí cảnh tranh đoạt cũng đã bắt đầu đăng thiên thê phía trên trận pháp bình chướng dần dần lóe ra con mang càng ngày càng ảm đạm sau đó biến mất đăng thiên thê mở ra vượt qua thông linh bí cảnh thuộc về ta kim la môn ha ha ha đã dặn này vậy ta tứ hải thương minh cũng tới xế vào ảnh điện r a thế lực khắp nơi vận động mấy ngàn hào thiên tiêu đồng thời chạy như điên diệp kình thiên lông mi nhũ chặt nhìn một chút diệp p h o n g đạm mạc lên tiếng trước thả ngươi một đầu sinh lộ diệp ra đệ tử mục tiêu thông linh bí cảnh xuất thủ chật hóa thành một đạo thanh mang trong nháy mắt xông qua mười tầng thiên thê xuất hiện tại thê đội thứ nhất diệm phong từ đầu đến cuối rất bình tĩnh n h ạ nói bí cảnh tranh đoạt kết thúc chém ngươi nhìn về phía sau lưng các người đi đầu xuất phát đường ánh ngươi cũng thế dứt lời hướng phía trước đi đến bộ pháp rất chậm hắn thủ hộ linh ngay tại câu thông đăng thiên thê cùng thông linh đ ị a gặp diệp phong không tại phản ứng tự mình đường ánh răng ngả thầm cắm k i ê u hư một tiếng nện bước bước ngọc như gió xuất hiện tại đăng thiên thê chủ nhân thông thiên lộ không cách nào cùng thông linh bí cảnh câu thông bọn hắn thủ hộ linh cũng chưa từng phát ra mảy may bắt lại ở trong đó có kỳ quặc đột nhiên lão nô thanh âm vang lên diệp phong lông mi nhữ một cái kỳ quặc đến cùng chuyện gì xảy ra hiện tại thông linh bí cảnh thoát ly bất luận người nào trường khống cũng có thể nói hắn chính là vật vô chủ thông thiên lộ bản g i a đồng nguyên có thể trước tiến hành trường khống nhưng ở trong đó khả năng có bí ẩn hoặc là âm mưu xin hỏi chủ nhân phải trăng trường khống d i ệ p phong trầm tư một lát nói trước đem thông linh bí cảnh trường khống tại chúng ta trong tay đi trong mắt l ó é r a tinh mang nếu là lao nô tạm thời n ắ m trong tay bí cảnh cho dù có thiên đại âm mưu cũng không sợ trong này lao nô chính là vô địch lúc trước huyện tổ cũng là dạng này bị quát lui trường khống trong bí cảnh lao nô tương đương với tại thế giới của mình bên trong thực lực siêu việt thánh nhân tuân mệnh mời chủ nhân đứng tại đăng thiên thê tầng thứ nhất trong vòng nửa canh giờ lao nô đủ để trưởng khống thông linh mỹ cảnh d i ệ p phong thân ảnh xuất hiện ở tầng thứ nhất đăng thiên thê sau mấy tầng người thất kinh thất sắc còn tưởng rằng d i ệ p phong là chuẩn bị động thủ hàng trăm hàng ngàn đạo ánh mắt hội tụ tại d i ệ p phong trên thân hán ngồi xếp bằng hai mắt nhắm chặt ngay tại đăng thiên thê tầng thứ nhất không đi q u a n thân thỉnh thoảng có tinh quang lấp lóe tựa hồ chuẩn bị tu luyện n g o tạo diệm phong điên rồi đi hiện tại t h a đ ộ i thứ nhất thiên kiêu đều đã xuất hiện ở ba mươi tầng hắn chẳng lẽ lại căn bản cũng không có thiên phú cho nên đi không được đăng thiên thê ha ha ha thái huyền môn lần này sợ là muốn trận tròn mắt tự m ì n h thiên tài thế mà không có thiên phú chỉ có thể dừng lại tại tầng thứ nhất đăng thiên thê nhanh chóng tiến lên liền để cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa một người lưu tại tầng thứ nhất đi không chỉ là bí cảnh nội bộ thiên kiêu nhóm tròn v á n g ngoại giới thế lực khắp nơi cũng hoàn toàn trận tròn mắt diệm phong xuất thủ quả quyết tàn nhẫn đồng thời tu vi không yếu hoàn toàn chính là nhất đại kiêu hùng chi tư nhưng là bây giờ thế mà dừng lại tại tầng thứ nhất đây là chuyện gì xảy ra à con tưởng rằng cái này thiếu niên mạnh cỡ nào thiên phú không đủ hắn đợi này thành tựu i cuối cùng không vượt qua được tông dai thế mà còn dám cùng ta diệp ra đối địch thật sự là muốn chết thái huyền môn lão tổ đầu góc hóng gió hay sao thế mà muốn bảo đảm một phế vật như vậy ngược lại là đáng tiếc ai nhất đại thiên t i ê u bí cảnh tranh đoạt kết thúc sợ là muốn bị diệp kình thiên cho chém giết vô số người thở dài lên tiếng diệp phong xuất hiện quá lấp lánh nhưng không nghĩ tới hắn thế mà như thế bình thường tầng thứ nhất đều lên không đi cái này thiên phú liền người bình thường cũng không bằng diệp ra ra chủ diệp thiên dương nhìn về phía phong tổ lộ ra một tia d ễ u cận n h a phong tổ không nghĩ tới ngài thu được thiên tài kinh khủng như vậy dọa đến ta diệp ra thượng hạng hồn phi phách tàn à. quả nhiên cho dù là thánh nhân cũng sẽ lão nhãn quang cũng sẽ trở nên kém ha ha ha ha. ba đại thánh nhân thu một cái phế vật chết cười bản t o ạ a phong tổ đóng chặt hai con người ngồi tại hư không bên trong khẽ nhả một ngụm trọc khí nói tại ồn ào chém diệp ra ra chủ sắc mặt khó xử v ạ n phần đến bây giờ cái này lao đổ vật còn tại dáng chống đỡ chuyện cho tới bây giờ còn không chuẩn bị đem diệp phong giao ra truy cập trang web tàu đi ở chuyện phun com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương 40, 40, m ộ t bước lên trời gấp trăm lần huy áp 38. nửa canh giờ diệp phong trọn vẹn tại tầng thứ nhất ngồi nửa canh giờ ha ha ha nguyên bản còn tưởng rằng hắn là tại cố lộng huyền hư nhưng bây giờ diệp kình t h i ê n đám người đã đến sáu mươi tầng coi như hiện tại hắn p h n khởi tiến lên cũng không thể nào thái huyền môn lần này thua thiệt lớn thông linh bí cảnh đem cùng bọn hắn vô duyên vô số trào phúng tiếng vang lên nguyên bản còn tưởng rằng g i ế t ra một con n g ư ờ i ô tranh đoạt thông linh bí cảnh lại ra một cái cực mạnh đối thủ thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới chính là lại là cái phê vật diệp phong người đang làm gì làm sao còn bất động a đường ánh đã đến năm mươi tầng thuộc về t h a đội thứ hai lúc này lông mày n h ă n lại khẩn trương v ạ n phần diệp phong thế nhưng là tại thông thiên lộ bên trong hiện lộ tài năng hắn thiên phú tuyệt đối vượt qua diệp kính thiên thế nhưng là vì cái gì vì cái gì hắn hiện tại còn bất động vững như thái sơn không được bao lâu diệp kình thiên coi như đăng đ ỉ n h a đúng lúc này diệp phong trong đầu vang lên một thanh âm chủ nhân lão nô đã tạm thời trưởng khống thông linh b ỹ cảnh diệp phong hai con ngươi mở ra tử s ắ c đích lôi mang c h ấ p động vươn người đứng dậy ngẩng đầu nhìn một cái lộ ra vẻ mỉm cười diệp phong tỉnh hắn tỉnh hừ t i u lại như thế nào hắn coi như thiên phú tuyệt đại cũng như thường vượt qua không được thê đội thứ nhất người hắn đã rơi ở phía sau đằng đắng sáu mươi tầng thiên thê vô số người lắc đầu tại đăng thiên thê bên trong hét lớn lên tiếng diệp phong quanh thân phồng lên cấm kỵ thần lôi c u ố n quanh ở trên hai chân tử s á c quang mang khiến người ta run sợ hướng lên trời giận dữ hét diệp kinh thiên nửa canh giờ trôi qua ngươi nhưng như cũ tại sáu mươi tầng bồi hồi ngươi thật không được bang lãnh hệ thống âm thanh cũng vào lúc này vang lên đinh chúc mừng túc chủ mở ra kỹ năng khí v ậ n áp chế thông linh b ỹ cảnh sẽ tiến hành toàn bộ phương diện n h m báo ngoại trừ thái huyền môn đệ tử tất cả tu sĩ cũng đem nhận gấp m ư ơ i áp chế gấp m ư ơ i h u áp diệp kinh thiên sẽ nhận gấp trăm lần áp chế ngoại giới vô số người giờ phút này gắt gao nhìn về phía không trung hình chiếu diệp phong thật sự là cuồng vọng đến cực điểm lão phu ngược lại muốn xem xem hắn như thế nào đang đ ỉ n h diệp kinh tiên h đã tới sáu mươi tầng sắp tới gần bảy mươi tầng hắn lấy cái gì đuổi theo thái huyền môn sẽ bởi vì cái này từ đại quần ngạo thiếu niên xuống dốc vô số mắt người thực chất hiện lên chán ghét ngươi một cái bây giờ vẫn đứng tại tầng thứ nhất người có tư cách nói đứng tại đăng thiên thê sáu mươi tầng diệp kinh thiên cho dù là bên trong yếu nhất một vị lúc này cũng xông ra mười tầng thiên thê bọn hắn thực tế không nghĩ ra diệp phong từ đâu tới tự tin thông linh bí cảnh thế nhưng là làm cho cả phía đông đại lục tông môn cũng thèm nhỏ nước dãi bà bối đang thiên thê b y áp bọn hắn cũng biết trong lòng cười lạnh không thôi chỉ cho rằng diệp phong chỉ ở bác ánh mắt không đúng không đúng các ngươi mau nhìn tất cả hậu bối toàn bộ cũng không có tiếp tục đi tới rồi hòn đảo trên cường giả ánh mắt trong nháy mắt hội tụ mà đi diệp kinh tiên h s ắ c mặt đột nhiên đột biến vô số mồ hôi s ẹ t qua gương mặt con ngươi thích chặt thì t h à o lên tiếng đây là chuyện gì xảy ra uy áp làm sao đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy trọn vẹn gấp trăm lần trên thân phảng phất l ư n g meo núi cao hai chân căn bản khó mà di động điều động toàn thân linh lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại bất quá một lát thời gian hắn khí tức đã bắt đầu bất ổn ảnh vô song lông mi nhũ chặt cái này đột nhiên tăng vọt gấp mười huy áp là chuyện gì xảy ra đây ta bên này tăng trọn vẹn gấp mười ta cũng thế tứ hải thương minh triệu thiên lân vội vàng mở miệng nhìn về phía phía dưới trực tiếp trận tròn mắt đăng thiên thê bên trên một mảnh yên tĩnh không có bất luận kẻ nào tiếp tục leo lên không không đúng còn có thái huyền thánh nữ có thể di động đột nhiên con ngươi thích chặt đ ỗ n g nhiên nhìn về phía tầng thứ nhất diệp phong trong lòng dần dần b ấ t an một cỗ không ổn ý niệm dâng lên bắt đầu sao diệp phong ngẩng đầu nhìn trời quanh thân tử sắc lôi điện dần dần biến thành lôi võng khoe miệng có chút dâng lên diệp kinh thiên hiện tại ngươi còn cho là mình có thực lực đánh với ta một trận hay không tiếng giống giận dữ vang vọng cửu tiêu diệp phong động ẩm ẩm đinh hai nhức góp kinh lôi âm thanh nổ vàng vô số người kinh ngạc nhìn về phía tầng thứ nhất ngo tạo diệp phong động không đúng động lại như thế nào hiện tại huy áp căn bản là khó mà động ngoa tàu hán bay lên rồi nhảy lên ngàn trượng nhảy lên ngàn trượng hán bay đến ba mươi tầng bốn mươi bốn mươi tốc độ nhanh đến mức cực hạn mắt thường khó gặp trên mặt đất xuất hiện một đạo tia lôi dẫn bay thẳng mây xanh phảng phất muốn đánh phá thiên địa gông cùng xiềng xích làm sao làm sao có thể bực này huy áp phía dưới hán thế mà có thể nhảy lên n g ú t trời d i ệ p kinh thiên sắc mặt không tại bình tĩnh gắt gao gì? cũng không Chúng động, sắp hắn từ tình, tội thể ta, thể trình phía kia kia sao đạo loại nhìn dẫn. Chính mình này nhân, này? khó Vì về đều được được. được độ lại lôi cái cái di sự làm làm làm có có mà ảnh vô song cái k i a vốn là mặt tái nhợt bên trên mồ hôi nhỏ xuống triệu thiên lân sắc mặt tâm trầm nói vì sao chuyện thế này tần lạc chưa hề nói qua ngăn lại hắn quyết không thể nhường hắn đ ă n g đ ỉ n h thông linh bí cảnh không thể tại trở lại thái huyền môn trong tay đây là suy yếu thái huyền môn tốt nhất cơ hội có thể nhường thông linh bí cảnh từ nay về g a o lưu tại cực đông tri hải thậm chí ba ấ t một nhà thế lực đều có thể thu được. Nhưng, quyết không thể trở lại thái huyền môn trong t luận lực lại đều huyền nhà Nhưng, không môn cái có hoạch gì được. y Tứ thế lại siêu nhiên ự cái cân bằng, cũng bằng, nên p h vỡ. Ba c á trong nội môn đệ tử trong đó một vị đột nhiên hét lớn lên tiếng t ầ n lạc sư m i n h ý đồ khiêu khích thiếu môn chủ sớm bị một quyền cảnh sát ai nếu dám tự tiện ra tay với thiếu môn chủ chu diệt bọn hắn ba người không có kia gấp mười áp chế thậm chí uy áp cũng thiếu một chút bọn hắn đã đến năm mươi tầng đường á n h gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là băng hàn vô cùng sắc cơ hiện lên bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ cái gì tiêm long bảng thứ ba tần lạc thế mà bị đồng môn diệp phong cho một quyền đánh sát hán hán đến cùng là chỗ nào xuất hiện yêu người ta cho dù là diệp kính thiên tối thiểu nhất cũng muốn ba trăm chiêu khả năng đánh bại tần lạc tuyệt đại thiên tiêu tần lạc thế mà vẫn lạc cái này sao có thể lập tức tất cả mọi người nổ tần lạc cũng là nhất đại tuyệt thế thiên tiêu làm sao có thể bị một quyền đánh sát tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đó chính là không có khả năng cái này căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình năm mươi tầng diệp phong đã bay tới năm mươi tầng nhanh chóng quyết định nếu không xuất thủ hắn tất nhiên đang đỉnh triệu thiên lân sắc mặt g i ữ tợn vô cùng diệp phong bây giờ chưa có k h ở i còn không có có thành tựu là tốt nhất xuất thủ thời điểm hắn từ trên thân diệp phong cảm nhận được một cỗ sợ hãi triệu thiên lân chuẩn bị chạm thảo trừ căn diệp phong thật sự có c h â n áp thời đại này thực lực cùng thiên phú a ảnh vô song thần sắc trên mặt phức tạp như xuất thủ thất bại chờ đợi bọn hắn chính là hủy diệt trả thù diệp phong nếu có thể trưởng thành toàn bộ phía đông đại lục ai có thể ngăn trở hắn hắn tại lựa chọn mà đổi thành bên ngoài diệp kinh thiên có sát tâm nhưng lại không thể động đậy gấp một ư ơ i h u áp triệu thiên lân hai người có thể di động thậm chí ngắn ngủi bộc phát gia đình phong thực lực có thể hắn đâu hiện tại đi một bước đều là khó khăn nhanh a nhanh chóng lựa chọn triệu thiên lân trong mắt sát cơ lộ ra bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ nhưng một người từ đầu đến cuối không an toàn mặc dù cho rằng cái tia thái huyền môn đệ tử lời nói là giả nhưng tần lạc cái chết khẳng định là thật một q u y ề n doanh sát hắn thấy có chút không quá hiện thực diễm phong qua sáu mươi tầng hán thật m u ố ngoại một bước lên giới phong tổ bình thản lên tiếng phía đông đại lục chi thiên tiêu không một người là phong nhi chi địch hắn nói thực lực không đủ đó chính là không đủ tất cả mọi người cũng túi thất đầu không dám nhìn thẳng phong tổ bởi vì trước mắt một màn này quá đánh mặt đương nhiên chỉ có diệp gia gia chủ diệp d ư ơ n g mặt mới là bị đánh văng r ồ i câu nói này ám chỉ ai mọi người tự nhiên rõ ràng phong tổ lời nói rất đúng thiếu môn chủ thật là phía đông đại lục đệ nhất thiên tiêu không sai khủng bố như thế thiên tài thế mà bị phong tổ tìm được thật đáng mừng vô số lời khen tặng lại lần nữa vang lên thời đại tiếp theo thuộc về ai nếu là còn thấy không rõ vậy liền thật là mắt ngủ chương bốn mươi mốt bốn mươi mốt trên trời rơi xuống phúc phận kinh người dị tượng bốn tám treo lên Đăng đỉnh. một bước vượt qua đăng thiên thê hắn thật là người sao d i ệ p phong cái tên này sẽ vang triệt phía đông đại lục vô số thiên tiêu con ngươi co r ụ t lại lên tiếng kinh hô đây quả thực là t h ầ n tích đây mới thật sự là một bước lên trời đường ánh t i ế t như ơ mg ờ đ à o nhỏ miệng một v n h lên lẩm bẩm lẩm bẩm nói thôi đi có gì đặc biệt hơn người nhà hừ hừ cũng liền so bản thánh nữ mạnh hơn một chút như vậy sau đó tiếp tục hướng trên leo lên sau lưng ba cái nội môn đệ tử giờ phút này cũng đã tới sáu mươi tầng đồng thời còn siêu việt diệm kình thiên mọi người tại vô số hâm mộ ánh mắt phía dưới tiếp tục hướng lên trên leo lên chỉ có chính bọn hắn trong lòng mới biết rõ đây hết thảy khả năng đều là bởi vì thiếu môn chủ vết xe đổ thông t h i ê n lộ bọn hắn thế nhưng là biết đến thiếu môn chủ vượt qua n thật giống như ăn cơm uống nước đơn giản cho nên bọn hắn hiện tại hưởng thụ lấy cùng bọn hắn không kém bao nhiêu thậm chí mạnh hơn bọn hắn mấy lần thiên hữu kêu căng tới hâm mộ thần s á c hôn đ à n hôn đ à n a chỉ là ba cái rơi bước hòa thần dựa vào cái gì có thể siêu việt chúng ta triệu thiên lân gầm thét lên tiếng sắc mặt dữ tợn vô cùng tất cả mọi người chờ mặc m bao quát diệp kình thiên cùng ảnh vô s o n g cái này áp chế rất rõ ràng chính là tại nhằm vào bọn hắn tiêm long bảng trước mấy tất cả nhóm chúng ta cái mông đằng sau hít bụi làm sao khó chịu đi lên cắn ta a có câu nói rất hay khẽ động bất động là con rùa thương minh thiếu chủ à ngươi làm sao bất động rồi ai nha chẳng lẽ lại là con rùa truyền thế ba người cười to lên nhưng phía dưới mấy vị kia tuyệt đại thiên tiêu không thể thế nhưng bọn hắn cũng không sợ hãi trả thù tứ lại thế lực vốn là thuộc về đối địch có thể giấc một cước tự mình chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại đơn giản quá kích thích triệu thiên lân tức giận sôi lên toàn thân run rẩy sắc mặt đỏ lên hắn thân là thương minh thiếu chủ khi nào bị người như thế khi nhục qua các ngươi ba người cho bản thiếu trở lấy ảnh vô song diệp kinh thiên hai cái phế vật nếu là chúng ta ba người cộng đồng xuất thủ sớm đã đem diệp phong c h é m giết như thế nào thụ làm nhục như vậy diệp kinh thiên miệng góc run rẩy không thôi tự mình mẹ nó nếu có thể xuất thủ đã s ớ m động ấ p trăm lần u y áp n h ư n g hắn càng ngày càng nặng nặng nếu là tại không muốn biện pháp rời khỏi đang thiên thê đăng thiên thê chín mươi chín tầng diệm phong thân hình rơi xuống lão nô thanh âm tại não hải vang lên chủ nhân lần thứ nhất đăng đỉnh sẽ thu hoạch được đăng thiên thê con đình đồng thời thiên phú dị lắm người sẽ xuất hiện dị tượng dựa theo chủ nhân tư chất sợ sẽ kinh thiên động địa còn xin chủ nhân làm tốt chuẩn bị diệm phong gật đầu hắn cũng rất muốn nhìn một chút tự mình cố này n ụ c thân hiện tại thiên phú đến cùng có thể đạt tới trình độ gì Vâng Vô vòng vào vận vù vù vòng dâng, âm anh! Thiên khung phía trên, thỉnh thoảng chuyển ra từng đợt đủ. Vô số linh khí giống như sóng biển dâng, ngưng tụ thành từng tràn phong thể nội.、Diệp、phong ngồi bằng, thôn thiên đế kinh vận chuyển. Ông nóng nóng! không run chuyển ra trận trận vù, vù âm thanh. Sáng trói kim mang đột nhiên một phát, lấp lánh trường không,、diệp、phong nục thân, giống như một vòng nhật. phía ra ra chầm khí hải, thể Hư phát, đợt tụ trói đột một một cái diệp Diệp kim diệp xu rượu xếp lấp C dậy, đủ. đế số cái này thông linh bí cảnh là chuẩn bị cho diệp phong cái này vô tận linh khí sợ là toàn bộ thông linh bí cảnh a vô số tông giai thôn giai cường giả toàn bộ trận tròn mắt đ ă n g thiên thê mặc dù là thái huyền môn nhưng bọn hắn cũng tính toán có chút hiểu rõ lần thứ nhất đang đỉnh sẽ thu hoạch được một lần linh khí quán đỉnh nhưng là nói như vậy có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới liền rất khủng bố mẹ nó cái này giống như thủy triều linh khí là muốn như thế nào a chuẩn bị thành thành a từ đầu đến cuối một mực bình tĩnh phong tổ giờ phút này cũng là mí mắt của đoạn trong nội tâm n h ấ t lên sóng to gió lớn cái này kinh khủng linh khí t r i ề u tịch nhìn chung đăng thiên thê đến nay đ i chép cũng không ai có thể làm được loại trình độ này à tự mình đến cùng là thu một cái dạng gì đồ đệ mặc dù biết do hắn thiên phú dị l ắ m có được đại đế chi tư nhưng là cái này giống như tuổi nhỏ đại đế cũng không sánh được à ừ m bình tĩnh đây bất quá là phong nhi bình thường nhất một mặt thôi bất quá là linh khí t r i ề u tịch thôi có cái gì tốt ngạc nhiên chư vị đã đạt thiên tôn cảnh giới trở thành một phương cường giả không được loạn tâm cảnh mặc dù mình giật này mình nhưng là làm thanh nhân phong tổ biểu thị tự mình vẫn là phải có bức cách đám người thật mẹ nó nghĩ một bàn tay chụp chết lao g i ả này cái gì gọi là ngạc nhiên chỉ là một cái quan đ ỉ n h liền xuất hiện linh khí triều tịch cái này liền bọn hắn những n à y thiên tôn cũng làm không được d i ệ p phong tu vi là cái gì là mẹ nó hóa thần tại trong mắt bọn họ chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại nhưng là cái này sâu kiến lại làm được bọn hắn đều không được sự tình ẩm ẩm không chỉ là linh khí quan đ ỉ n h trên chín tầng trời cũng phát sinh biến hóa chư vị mau nhìn thiên cung thay đổi vô số người ngẩng đầu nhìn lên d o a đến hai chân mềm n ũ ú n một phương thiên địa hư ảnh như muốn g á n g lâm kia phiến trong thiên địa có vô số thần thú ngựa mặt lên trời thét dài hướng phía diệp phong phương hướng quỷ dạp xuống đất bọn hắn thực lực ít nhất ít nhất cũng là thánh nhân cấp bậc thế nhưng là lại hướng phía diệp phong quỷ lệ làm lễ đừng nói là thiên tôn cường giả liền liền phong tổ cũng giật nảy mình giống giống giống ngàn vạn trượng cao thần ma xuất hiện tại thiên địa một phương khác lại lại mẹ nó quỳ xuống đinh trong trèo kiếm minh vang vọng i ử u tiêu một cái vĩ nạn thân ảnh xuất hiện tại dị tượng bên trong sau đó sau đó cũng là q u ỳ lệ làm lễ ầm ầm không cần một lát dị tượng biến mất tồn tại mấy tức thời gian hòn đảo trên tất cả cơn giả hoảng sợ nhìn về phía hư ảnh bên trong diệp phong hán đến cùng là cái gì kinh khủng tồn tại các loại thần thú không nói liên viễn cổ thần ma đối với hắn cũng quỷ lệ làm lễ tứ hải thương minh minh chủ triệu nguyên quanh thân mập thịt đều đang run r ẩ y cái chán vô số mồ hơi nhỏ xuống dọa cho phát sợ bởi vì con của mình lúc trước thế mà đối d i ệ p phong lộ ra sắc cơ cái này n g h i a tử đây là muốn đem ta tứ hải thương minh đẩy hướng vực s â u a hiện tại hắn hận không thể trực tiếp xâm nhập bí cảnh đem triệu thiên lân chân trò giảm giá vê anh vê anh vê anh tương đạo vù vù âm thanh diệp phong đột phá hóa thần t r u n g giai đình phong chỉ k é m cái cuối cùng thời cơ đột phá vô số người miệng góc run dậy cái này quả nhiên là mẹ nó cái siêu cấp yêu nghiệt trong lòng quyết định chủ ý quay đầu nhất định phải cáo chi tự mình h ậ bối ai mẹ nó nếu là gây tên yêu nghiệt này ai mẹ nó liền đợi đến bị trục xuất tông môn đi d i ệ p phong quá kinh khủng chương 42, 42, thông linh thạch địa v õ đạo ấn ký năm tám từng đăng đỉnh thiên t i ê u xuất hiện vô số loại dị tượng có thần thú có đao kiếm có hoa cây cỏ m ụ c đủ loại t i ể u dáng đồng thời bất luận xuất hiện cái gì chỉ cần có thể hiển hóa dị tượng liền nhất định là tuyệt thế thiên tài nhưng d i ệ p phong cái này có chút quá mức kinh khủng một phương tiên hình chiếu vô số thánh nhân thần thú quỳ l ạ n phóng nhan phía đông đại lục ai có thể đạt tới loại trình độ này theo thượng c ủ a một đường m ấ y cải đến cũng không một người len keng mời túc chủ tiến vào thông linh thạch bia bên trong hoàn thành nhiệm vụ hệ thống thanh âm tại não hải vang lên d i ệ p phong ý thức dần dần khôi phục theo thức hải bên trong r a nhìn về phía trước mắt khối kia tựa như núi cao to lớn bia đá hướng phía trước đi đến không có chút nào do dự huyền tổ a a a a a thi tháo lên tiếng trong mắt sát cơ hiện lên nếu không phải thực lực không đủ đã sớm giết chết hắn hiện tại trước đoạn thứ nhất cánh tay đem huyền tổ khí vận toàn bộ cướp đoạn thang cấp dù sao lại nhiều lần muốn giết chính mình chú định song phương đối địch huyết hải thâm cừu d i ệ p phong có thể tránh thoát hoàn toàn chính là vận khí tốt trong nội tâm bản thân nói ra linh không ta muốn xác minh võ đạo theo ba trăm l i tên bắt đầu một đường quét ngang qua có thể làm được sao d i ệ p phong cũng nghe qua thông linh b ị a quy củ trong vòng ba ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần nhưng quy củ này chỉ có thể nhằm vào những người khác d i ệ p phong cũng không tại cái này bên trong hồi bẩm chủ nhân lúc này thông linh bí cảnh lão nâu có thể ngắn ngủi trường khống tự nhiên cũng có thể làm được mời chủ nhân làm tốt chuẩn bị lao nô thanh văng lên. Ông, ông, ông. Bia đá mặt em Ông lên ngong ngong. Bia ngoài nổi đá gọn sóng, phu á t thành, thân tiến trong. ra ông minh chi thành, diệp phong thân hình, tiến vào bên chi diệp h vào p Lao、phu、rất hiếu kỳ thái huyền môn thiếu chủ có thể gặp phải cái gì cấp độ võ đạo ấ n ký tựa hồ thông linh bia theo thượng cổ đến nay tựa hồ chưa hề có người đối chiến qua đệ nhất ta thông linh trong bia thứ nhất chính là trong truyền thuyết nhân vật có người nói là thanh đế cũng có người nói là yêu tộc tam túc kim Ô. bọn hắn thực lực cũng chấn áp một thời đại nhưng đều có các tranh luận bản tọa cũng rất tò mò vô số thanh em vang lên tại bọn hắn xem ra d i ệ p phong ghép đôi đệ nhất tỷ lệ mười điểm to lớn ngày xưa từng có thiếu niên đại đế khiêu chiến đến thứ hai kim sĩ đại bằng thủy tổ nhưng đầu tiên là ai vẫn là bí mật đoàn tất cả mọi người ánh mắt cũng gắt gao nhìn về phía hư ảnh thông linh thạch bia bên trong là một cái diễn võ trường to lớn d i ệ p phong trước mắt có một cái mơ hồ hư ảnh dần dần ngưng tụ vốn bể tản mát ra đạo khí tước d i ệ p phong hài lòng gật đầu cười nói không hổ là bị thông linh thạch bia thu nhận sử dụng võ đạo ân ký cho dù là thứ ba trăm tên cũng có thể để cho ta thể nội sinh ra trên ý trước mắt ân ký này khi còn sống tối thiểu nhất cũng là một vị bán thánh cấp bậc cường giả đồng thời vẫn là bán thánh bên trong tối đỉnh phong tồn tại cùng giai vô địch ra ra chư vị mau nhìn đây là đây là ai lão phu giống như không có ở cổ tịch trên gặp qua vị tiền bối này phong tổ nhàn nhạt nói ra đây là xếp hạng ba trăm tiêu giao t á n nhân thực lực tại bán thánh đỉnh phong nam đó bởi vì thiên phú cường hãn lôi k i ế p quá mức kinh khủng độ bảy bảy bốn mươi chín ngày bị cuối cùng một đạo thiên lôi đánh chết trong lòng nghi hoặc không hiểu bởi vì diệm phong thiên phú làm sao có thể ghép đôi đến ba trăm tên phong tổ nói cách khác đồ đệ của ngài thiên phú chỉ có thể cùng tiêu giao tán nhân đánh đồng một cái thiên tôn yếu ớt mà hỏi có chút không quá xác định những người còn lại trầm mặc không có nhảy ra loại này đánh mặt sự tình đã phát sinh hai lần bọn hắn không muốn tại tùy tiện kết luận d i ệ p phong trên thân lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh kỳ tích nếu là đang nói sai mặt mình đều muốn sưng lên đi quá mất mặt cái này lao phu cũng không quá rõ ràng phong tổ trần trờ một lát vẫn là trả lời nhưng vào lúc này có diệp ra ra chủ lại lần nữa đứng dậy đột nhiên kiên cường bắt đầu hét lớn lên tiếng thử cái này còn phải hỏi sao đăng thiên thê đoán chừng là ai xử thủ đoạn mới khiến cho kình thiên bọn người dừng lại đồng thời k i a dị tượng nói không chính xác cũng là giả là vì cố ý tạo thế thông linh đ ị a thế nhưng là viễn cổ lưu truyền xuống bảo vật so với đăng thiên thê không dễ dàng như vậy bị điều khiển nói không chừng đây chính là người ta thái huyền môn thiếu chủ chân thực trình độ đâu ha ha tiếng cười lạnh vang lên vô số người cũng lâm vào trong trầm tư diệp ra ra chủ nói lời cũng không phải không có khả năng nhưng vẫn là câu nói kia không ai nghĩ lại nhảy ra gây phong tổ cho dù là tứ hải thương minh cùng ả n h điện giờ phút này cũng là trầm mặc bọn hắn lựa chọn thà rằng tin là có không thể tin là không triệu nguyên vừa rồi mới dọa một thân mồ hôi lạnh hiện tại còn nhảy ra ngoài muốn chết phải không hiện tại hắn đã chuẩn bị kỹ c à n g bí cảnh kết thúc về sau lập tức liền nhường tự mình nhi tử đi chịu đòn nhận tội bực này thiên phú cho dù là giả vô luận như thế nào đều muốn giao hảo đi cửa kia hư vô mở mịt vật khí đây không phải tính cách của hắn coi như thật hay giả cùng lắm thì liền để con trai mình gặp khó một lần cũng ăn không được cái gì thua thiệt thông linh trong đ ị a trước mắt võ đạo ấn ký dần dần ngưng thực diệp phong có chút c u n g thân cùng kính hành lễ nói tiền bối mời mặc dù chỉ là một cái ấn ký nhưng diệp phong cũng làm đủ lễ thiết kia hư ảnh ấn ký giống như nghe hiểu hướng phía trước đặt mạnh h ư u quyền oanh sát mà đi ẩm diệp phong cũng không t r á n h thoát hắn theo kia ấn ký bên trong cảm nhận được một cỗ kinh khủng cự lực đến hay lắm ẩm song quyền đúng nhau hoa lửa văng khắp nơi bốn bể hư không trực tiếp bóc méo hai đạo tựa như núi cao trọng lực không gian có chút tiếp nhận không được ở thông khoái diệp phong cười ha ha một tiếng hét lớn một tiếng cái này một quyền hắn c h ọ n vẹn thi triển sáu thành thực lực lại đến đúng đúng đúng t a m quyền đối h o a n h diệp phong đem thi triển bảy thành thực lực trước mắt tân ký trực tiếp hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán kế tiếp d i ệ p phong trong mắt chiến ý càng phát ra cực nóng cái này mới là thứ ba trăm tên t h ô n thiên đế kinh điên cùng vận chuyển hấp thu linh khí bổ sung lúc này diệp ra ra chủ diệp dương cười to lên ha ha ha coi như miễu sát tiêu giao tán nhân ấn ký lại như thế nào thông linh trong đ ị a trong vòng ba ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần đăng thiên thê bên trong huy áp đã dần dần biến mất ba ngày sau tình tiên bọn hắn đã sớm trèo lên lời còn chưa dứt hắn cũng cảm giác trên mặt mình đau rát đau nhức bởi vì d i ệ p phong trước mắt lại xuất hiện một vị mới võ đạo ấn ký chương bốn mươi ba bốn mươi ba đan đạo đại đế truyền thừa bất hủ sáu tám vô số người gắt gao kìm nén sửng sốt không dám cười lên tiến tới bọn hắn sợ chính là cái này tình huống xuất hiện ba trăm tên võ đạo ấn ký vốn là quá kỳ quặc diệp da da chủ sắc mặt đỏ lên đăng thiên thê uy áp dần dần biến mất diệp phong khiêu chiến hoàn thành tự nhiên sẽ bị trục xuất thông linh đĩa trong vòng ba ngày diệp kình thiên tiến vào trong tấm đĩa đá tất nhiên là đệ nhất nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là thế mà c ò n mẹ nó có một màn này thông linh đĩa quy tắc không phải trong vòng ba ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần sau hắn hơi nghi hoặc một chút không hiểu thì thào lên tiếng phong tổ liếc mắt nhìn hắn nội tâm t ư sướng đến cực điểm diệp phong thực tế quá cho hắn tăng thể diện nhặt nói ừ n quy củ là cho người bình thường định tựa như đ ă n g thiên thê một bước vượt qua chín mươi chín tầng cổ tịch trên cũng chưa từng xuất hiện chỉ có thường nhân mới có thể bị n g ă n lại tỉ như ngươi diệp ra diệp kính thiên lại hoặc là ảnh điện vị kia đ ệ tử cùng cái kia triệu gia tiểu tử hậu đại đám người cái này ba vị bây giờ tại ngài trong miệng đều thành thường nhân rồi nếu không phải bởi vì cái này thời đại quá mức s á n trói bọn hắn ba người đặt ở trước kia vô luận như thế nào đều là c h ấ n áp một thế tuyệt đại thiên tiêu ngươi cùng ta nói bọn hắn bình thường trong lòng ẩn ẩn làm đau vậy mình đám người hậu đại tính là cái gì chứ rồi t ừ ảnh điện đại trưởng lao sắc mặt lạnh lẽo t h ầ n s ắ c bất thiện hắn cùng phong tổ là cùng một thời đại cường giả đã tới thánh nhân tự nhiên không sợ nhưng bởi vì d i ệ p phong s á c thực quá mức xuất sắc hắn cũng không lý tới từ phản bác thứ thứ ba vị đột nhiên một vị chú ý chiến cuộc thiên tôn cường giả vội vàng nói tất cả mọi người cũng trận tròn mắt đây là cái gì cái tình huống thái huyền môn thiếu chủ thật là cái người sao cái này thế nhưng là cái thứ ba võ đạo ấn ký a có thể leo lên chín mươi chín tầng thiên thê liền khó như trên trời xanh thúng chi có cơ hội liên tục khiêu chiến ba lần lao thiên ra đây cũng quá chiếu cố đi cái này cơ duyên tiện sắt ta dù là bọn hắn đã tới thiên tôn nhưng vẫn là không ngừng hâm mộ yếu nhất võ đạo ấn ký ngày xưa tồn tại thời điểm cũng là đỉnh phong bàn thánh lúc chiến đấu là ngươi cùng đồng dạng tu vi song phương so chiêu có thể có được thiên đại ích lợi cái này như thế nào để cho người ta không ghen g h liền xem như mẹ nó cái bàn thánh cũng hâm mộ gấp Cái thứ tư. cái này mẹ thế mà, cái cả lại là một người, lên tiếng kinh hô, cả người đều nhanh sắp điên rơi mất, hai thứ tư, thế thứ tư, một mất, mắt hô, nhanh này nó lên bừng. mà là mẹ đều đỏ sắp diệp phong ở cạnh lấy cái này võ đạo ấn ký luyện thể thuần thục võ kỹ mỗi một lần cũng sẽ ở ba quyền bên trong giải quyết những này ấn ký t r ê n l ệ n h t r ê n l ệ n h cũng không tính lớn chỉ là có am hiểu sử dụng võ kỹ có am hiểu sử dụng đạo thuật hoặc là nhục thân vô số ý niệm bỗng nhiên thông suốt chỉ có sau khi chiến đấu khả năng đúng nghĩa lý giải không đủ tốc độ vẫn như c ũ chưa đủ diệp phong hai con người tách ra cực nóng con mang h á n tại tự sáng tạo v õ kỹ một cái thích hợp bản thân thân pháp v õ kỹ lôi là giữa thiên điệu tốc độ nhanh nhất một t r ò n g buôn lôi là siêu việt cực h ạ bỏ mặc là uy thế vẫn là tốc độ đều đủ để nhường nhân sinh sợ không đủ cái này hoàn toàn chưa đủ buôn lôi kinh khủng tử sắc tia lôi dẫn xuất hiện tại trên hai chân giống như thiên đạo lôi kiếp đột nhiên o à n h sát mà đi đổng n ộ t ngạt tiếng vang tốc độ tăng thêm lực lượng trực tiếp đem trước mắt cái kia ấn ký cho đánh nát thể lực đã sắp không chống đỡ được nữa mặc dù những này ấn ký tu vi là cùng tự mình không lẫn nhau thượng h ạ n h ư n g hắn đã chém hai trăm chín mươi bảy đạo ấn ký nếu không phải bởi vì thôn thiên đế kinh đã sớm thoát lực thậm chí thua hòn đảo trên tất cả đại thiên tôn đã xem trận tròn mắt thứ thứ hai trăm chín mươi bảy vị chiến bại cái này tiểu tử đến cùng tu luyện cái gì công pháp cường han đến loại trình độ này lúc này phục tốc độ đơn giản có thể xưng nhất tuyển đế kinh đều chẳng qua như thế đi lượng hai trăm chín mươi bảy cái võ đạo ấn ký tại trong vòng ba kênh giờ bị toàn bộ đánh bại thái huyền môn thiếu chủ đơn giản chính là thi tài vô địch thiên tài a tất cả mọi người trong lòng đều đã không có cái gì hâm mộ và g h e n ghét bởi vì bọn hắn tuy là thiên tôn có thể ngày sau diệp p h o n g tất nhiên là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại còn nữa mà nói đây là cơ duyên bọn hắn cũng đoạt không được song phương vốn cũng không phải là một cái cấp độ thiên phú tại sao muốn đi ganh đua so sánh bọn hắn bất quá là thiên tôn thôi thông linh bia bên trong lưu lại ấn kỳ yếu nhất cũng là đỉnh phong bàn thánh nói cách khác d i ệ p phong thiên phú đủ để nghiền ép đỉnh phong thánh nhân hiện tại còn đi so sánh kia mẹ nó không phải tự tìm khi nhục sao không có ai chê mặt mình rất không đủ nhiều bên cạnh diệp gia gia chủ giờ phút này cũng trầm mặc không nói không dám ở nói lung tung một câu sợ tại bị đánh mặt diệp phong hoàn toàn chính là một cái không theo s á o lộ ra bài người trên người hắn phát sinh tất cả mọi chuyện toàn bộ cũng vượt quá bọn hắn đám người này tưởng tượng quá mức mộng ảo thứ ba vị võ đạo ân ký nghe nói là một vị thực lực cực kỳ khủng bố thánh nhân vương có lẽ là bán đế cũng khó nói đương nhiên thông linh bia bên trong cơn ư giả chỉ có rất rất nhỏ một bộ phận dù sao muốn chủ động đem tự mình đạo chuyển vào thông linh bia bên trong khả năng ở phía trên lưu lại ấn ký vị thứ hai chính là kim si đại bằng nhất tộc thủy tổ đệ nhất cùng thứ ba vẫn luôn là một cái bí ẩn ông long long hư không run rẩy hòn đảo phía trên tất cả mọi người sắc mặt đột biến đây là đế bi d i ệ p phong trước mắt một cái mơ hồ bóng người dần dần n g ư n g thực h ắ n cùng cái k h á c võ đạo ấn ký không quá trên mặt tựa hồ mang theo vẻ tươi cười ta chính là thượng cổ đan đạo đại đế đạo hiệu tiểu dương tiểu hữu người ta hữu duyên ta phần này đại đế truyền thừa của ngươi như thế nào diệp phong gãi đầu một cái đại đế truyền thừa mạnh vẫn là tự mình hệ thống mạnh có thôn thiên đế kinh còn có thể tu luyện những công pháp khác sao đây cũng là mấu chốt t h ở một hơi dài nhẹ nhõm nói cái này chúng ta trước tiên đánh qua một t r ợ tại làm cân nhắc đại đế mở miệng ngoại giới vô số cường giả cũng sợ choáng váng chín cựu dương đại đế lấy sức một mình xâm nhập thái huyên bên trong liên t r ả m ba tôn viễn cổ thần ma vô địch tồn tại đồng thời một thân đan đạo tu vi kinh thiên động địa luyện chế ra mười tám k h o ả đế đan chấn thước cổ kim lỗ thai ta biết sao d i ệ p phong nói cái gì cân nhắc một cái ông trời ơi điên rồi đi cái này mẹ nó là đại đế truyền thừa n g ư ơ i thế mà còn cân nhắc trái tim tất cả mọi người đột nhiên run lên cảm tạ hâm hâm đại lao khen thưởng cảm tạ lệ bảy đại lao khen thưởng chương bốn mươi bốn bốn mươi bốn g ư ờ i mang s o n g đế kinh sớm thức tỉnh bảy tám nghe một chút cái này nói là tiếng người sao vô số người mặt trực tiếp tái rồi bọn hắn là cọng lông không có dạng này cơ duyên đại đế c ư ờ n giả g như thế trần khẩn muốn đem truyền thừa cho người, người mẹ nó thế mà còn muốn cân nhắc trong lòng muốn thổ huyết là cộng lông người người nào t r ê n h l ệ n h như thế lớn phong t ổ khỏe miệng co giật không thôi chính mình cái này đồ đệ không hiểu trái tim thật đau đại đế truyền thừa đang ở trước mắt van cầu ngươi tranh thủ thời gian cầm đi l i ê n c ử u dương đại đế cũng sửng sốt một chút hai mắt hiện ra bạch quang lập tức tỉnh ngộ biết rõ trước mắt cái này thiếu niên đang lo lắng cái gì trận cười nói ha ha ha nguyên lai、like、trên người ngươi đã có một phần đế kinh không biết rõ là vị nào lão hữu đi đầu ra tay bất quá ngươi có thể yên tâm bản đế đế kinh cùng người khác không quá đồng dạng trong đó chỉ có đan đạo truyền thừa cũng sẽ không thay thế trên người người công pháp càng thêm sẽ không ảnh hưởng người tự thân như thế nào còn cần cân nhắc sao d i ệ p phong hai mắt tỏa sáng hắn lo lắng chính là cái này tu luyện lượng loại này công pháp sẽ sinh ra xung đột thậm chí có thể sẽ hư hao căn cơ đã chỉ có đan đạo truyền thừa k i a đồ đần mới không lớn tiền bối ban thưởng không dám tử cựu dương đại đế c ư ờ i ha ha một tiếng tuất t u t không nghĩ tới ta cựu dương còn có thể thu được một cái hợp ý đ ệ tử bản đế không yêu cầu ngươi làm cái gì liền treo cái sư tôn danh hào đi diệp phong lúng túng gãi đầu một cái tự mình giống như đã có ba cái sư tôn tiền bối kia cái gì văn bối đã có ba vị ký danh sư tôn mà lại văn bối sư tôn đến có ba năm khảo nghiệm kỳ dù sao quy củ này là hắn định ra tới nếu là trực tiếp phá hư quy củ kia đối với ba vị thánh nhân láo tổ cũng không công bằng mặc dù trước mắt vị này là một vị đại đế nhưng đây là hắn diệp phong định quy củ ai cũng không thể phá đừng nói đại đế coi như thiên đạo tới cũng vô dụng cựu dương đại đế hư ảnh run lên một cái khỏe miệng co giật tự mình năm đó nếu là biểu thị muốn thu đồ có thể từ nơi này thiên nguyên giới phía đông xếp tới phía tây a hắn cửu dương dù sao cũng là c h ấ n áp một thời đại đại đế a hiện tại thế mà thay phiên đến mặt dạng mày dạy là người khác sư tôn hơn nữa còn là một cái ký danh nội tâm ẩn ẩn làm đau nhớ ký danh sư tôn ngoa tạo nguyên lai phong tổ ba người vẫn chỉ là cái ký danh cái này d i ệ p phong đến cùng là có bao nhiêu tự tin đại đế muốn làm hắn sư tôn thế mà còn phải theo ký danh làm lên cái này thế nhưng là thượng cổ cự phách một trong a ha ha ha cái này tiểu tử ngược lại là nghĩ đẹp vô cùng kiểu dương đại đế có sự kiêu ngạo của mình làm sao có thể bằng lòng hắn vô số người ánh mắt nhìn phía phong tổ ân ba cái thanh nhân thế mà coi người ta ký danh sư tôn người khác đều là thu cái ký danh đ ệ tử bọn hắn ngược lại tốt tới một cái đảo ngược tại bọn hắn xem ra đại đế là không thể nào bằng lòng d i ệ p phong dù là thiên phú kinh khủng tuyệt luân hiện tại cũng bất quá là một cái hóa thần sâu kiến thế nhưng là kiểu dương đại đế trầm ngâm một lát mỉm cười lên tiếng thôi thôi ngươi thiên phú liền bản đế cũng hâm mộ có thể thu ngươi làm đồ đệ cũng coi là duyên phận ba năm về sau nhớ k ỹ cho bản đế c h u y ể n chính thức có ý tứ tiểu tử ha ha ha vừa dứt lời đại đế hư ảnh dần dần trở nên mơ hồ hóa thành điểm điểm tinh quang tràn vào diệp phong thể nội bất quá một lát thời gian cựu dương đại đế ấ n ký đã biến mất không thấy gì nữa hắn nhìn ra diệp phong trên người đan đạo thiên phú trải qua cân nhắc không còn có so diệp phong xuất sắc chuyển nhân đồng thời cũng liền ba năm ký danh m ặ thôi cựu dương đại đế cho là mình bản thể đã thân tử đạo tiêu chính quy không chính quy sư tôn hắn cũng không đáng kể đều đã chết rồi chỗ nào còn có nhiều như vậy yêu cầu hắn chỉ để ý truyền thừa của mình có thể hay không tiếp tục giữ lại trên thế gian một lúc sau diệp phong chậm rãi mở ra hai con người chấn nặng dập đầu lệ ba cái sư tôn lên đường bình an trong lòng ngược lại là có chút thua thiệt cảm giác diệp phong thiên phú đến cùng là khủng bố đến mức nào thế mà liền đại đế cũng nguyện ý trở thành trở thành hắn ký danh sư tôn không được ta sắp đ i ê n rồi dựa theo cựu dương đại đế lời nói diệp phong hiện tại thế nhưng là người mang song đế kinh a một đám thiên tôn cường giả hai mắt tinh hồng nhìn xem giữa không trung hình chiếu đế kinh truyền thừa cho dù là không trọn vẹn cũng đủ để tại phía đông đại lục đánh phá thành mảnh nhỏ húng chi là hai quyển hoàn chỉnh truyền thừa gắt gao nhìn về phía diệp phong trong mắt để lộ ra không cam lòng thân sắc nếu dám ra tay với diệp phong người thái huyền môn tất chu kỳ cựu tộc phong tổ thanh â h ã m rất lạnh đột nhiên vang lên ánh mắt quét về phía chu vi bốn bề thiên tôn cường giả mới đưa mình tâm tư thu vào diệp phong sau lưng nhưng còn có một cái thái huyền môn a hiện tại phong tổ áp l ự c lớn mẹ nó l i ê n cựu dương đại đế đều thành ký danh sư tôn tựa hồ chuyện chính thức có chút hy vọng xa vời a nơi nào đó hư không bên trong một mảnh phù hợp an t ĩ n h khiến người ta run sợ chỉ có một bộ không tổn hao gì nhục thân vừa đi vừa về phiêu đãng oong oong đúng lúc này thượng đạo kim mang theo hư không nơi nào đó xuất hiện ra chỉ ở bộ này nhục thân phía trên vê anh kim mang giống như một vòng rượu nhật chiếu giỏi yên t ĩ n h không gian nếu là lúc trước hòn đảo trên đám người trông thấy nam tử này tất nhiên kinh hô bởi vì hắn cùng cựu dương đại đế như đúc đồng dạng vâng chán của hắn động ba lần tựa hồ lúc nào cũng có thể mở ra hai con n g ư ờ i ao n g o ngong kim mang càng ngày càng thịnh huy hoàng vô cùng cả vùng không gian cũng bị chiếu sáng hắn đục ngầu hai mắt mở ra nhìn phía trước giống như xem thấu v t vật thi thao lên tiếng có chút khó có thể tin bản đế tại sao lại sống lại không đúng t r ô n xuống quân cờ cũng còn chưa trưởng thành đến cùng chuyện gì xảy ra nội tâm của hắn cực kỳ không hiểu thàng đến trong hư không xuất hiện điểm, điểm tinh quang trở về nhục thân từng màn tràng cảnh xuất hiện tại trong đầu của hắn sau một lát trong mắt của nam tử lộ ra mỉm cười có ý tứ tiểu ra hỏa mặc dù ngươi khí vận nhường bản đế sớm tỉnh lại nhưng hiện tại thời điểm chưa tới dứt lời kim mang dần dần tiêu tán cựu dương đại đế nhắm lại hai con ngươi chậm rãi nằm xuống không gian lại lần nữa khôi phục lúc trước yến tĩnh đen như mực thân thể này tiếp tục đang l ẳ n g vãng du đãng sau đó còn có hôm nay bốn canh hoặc là canh năm chương bốn mươi năm bốn mươi năm huyền tổ ân ký khí vận an cáp tám tám thông linh t h ạ n g h a sắp xuất hiện kế tiếp võ đạo ấn ký lúc diệp phong đột nhiên hướng về phía hệ thống nói ra hệ thống cái này thông linh thạch địa tại sao không có thái huyền môn huyền tổ võ đạo ấn ký dựa theo hệ thống nói hẳn là đã sớm gặp gỡ huyền tổ thế nhưng là hiện tại đã là cái thứ ba l i ê n đại đế đều đi ra huyền tổ cái kia lao đồ vật sẽ mạnh hơn cựu dương đại đế rất rõ ràng đây là không thể nào len k e n hệ thống sai lầm huyền tổ ấn ký tại ba trăm n ă m trước liền bị tu sĩ dồn xuống đi sắp là túc chủ một lần nữa điều lấy ấn ký diệp phong nâm chán im lại cái nhiên, nghi tiếng hai người, vi, mười điểm hiểu. mắt, một mở làm một mở lặng lung lây là lên, hoặc Ông nong nong. Mắt, bóng ngưng、tụ. Bản tọa, này? Nhiên, văng lên, huyền ấn con người, vi, không đầu. quét chu Đột đạo sao Trước tụ. tọa, tổ ra chỗ ở phía về ký ẩm ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm một năm đấm cực lớn xuất hiện ở trên mặt của hắn ẩm ẩm ẩm trầm muộn tiếng oanh kích lần lượt vang lên diệp phong trong nháy mắt đem thực lực tăng lên tới cực hạ cái này đây không phải thái huyền môn huyền tổ sao làm sao xuất hiện tại thông linh bia bên trong đây không phải mấu chốt mấu chốt là hắn dựa vào cái gì tại thứ hai trong truyền thuyết c ử u dương đại đế dựa vào cái gì tại thứ ba d i ệ p phong làm cho gọn g à n g bảo truy hắn tiếp tục truy hắn ngoại giới vô số người khó chịu bắt đầu huyên tổ có lẽ tại trước mặt bọn hắn rất mạnh nhưng là tại thông linh bia bên trong thật yếu đến bạo t ạ n hai trăm tám mươi tên đi lên cơ hồ đều là thánh nhân đồng thời danh h ả o văn r ộ i n ă m đó uy c h ấ n thiên hạ có được uy danh hiển hách đồng thời từng cái yêu nghiệt huyên tổ dựa vào cái gì tại thứ hai、hắn. có tư cách gì hả nhưng bọn hắn không biết đến là huyền tổ tại ba trăm năm trước đó ấn ký liền đã bị người cho dồn xuống đi đây chẳng qua là người nào đó tạm thời điều lấy ra chỉ vì c h ấ n áp huyền tổ thuận tiện đem hắn khí vận trò cấp đoạn ừ n chuyện gì xảy ra còn chưa có chết diệm phong nghi hoặc lên tiếng liền đỉnh phong thánh nhân tự mình cũng bất quá dùng cực hạn ba quyền rằng đạo lý huyền tổ cái này lão tạc m a u mặc dù rất chiêu hận là hắn hiện tại ngưỡng vọng tồn tại nhưng hắn tại thánh nhân bên trong thực lực thật không ra thế nào đ i ệ thậm chí có thể nói thương đương yếu huyền tổ ấn ký đột nhiên nhanh lùi lại thần s ắ c n văn lệ thấy rõ chu vi tình huống cùng đối với mình xuất thủ người về sau gầm thét lên tiếng diệp phong ngươi dám phạm thượng thật cho là kêu ba cái lao cẩu có thể bảo h ộ ngươi chu toàn không thành mặc dù bản tọa không biết rõ tại sao lại xuất hiện ở chỗ này nhưng ngươi cái này sâu k i ế n lại dám đưa tới cửa chịu chết kêu bản tọa liền không thể tha cho ngươi ngữ khí có chút hưng phấn hắn cùng diệp phong bực này thiên tài lập địch sớm đã lo lắng một mực đang nghĩ biện pháp diện trừ diệp phong mà lại mình bây giờ bản thân bị trọng thương chính là b á i diệp phong ban tạo d i ệ t thế thiên lôi kiếp vậy đơn giản liền mẹ nó là thai bay vạ gió lăng không bị xét đánh sau đó phản kích d ư ớ i kết quả bị đuổi g i ế t vạn giảm s á t cơ dần dần phun g trào đây là chuyện gì xảy ra hắn sao có thể nói chuyện võ đạo ân ký bất quá là đạo ngưng tụ không có đại đế thực lực cùng thủ đoạn làm sao có thể để cho mình đạo mở miệng ngoa tạo huyền tổ điên rồi phải không thế mà thế mà đang khi nói chuyện vô số người đem ánh mắt chuyển rời đến phong tổ trên thân cực kỳ xấu hổ ân ba vị lão cầu trong đó một vị ngay tại nhìn xem một màn này đơn giản chính là lớn lao trầm trọng phong tổ tựa hồ hào vô tình tự ba động đạo m ạ c nhìn về phía giữa không trung hình chiếu câu nói này vừa ra huyền tổ đem cùng thái huyền môn mặt khác ba vị lao tổ quan hệ triệt để v ạ c h mặt lại có một luồng thần hồn nắm trong tay ân ký d i ệ p phong s ắ t mặt dần dần lộ ra tiếu dung càng phát sán lạ ngược lại là cái tốt hệ thống a thế mà làm tới một luồng thần hồn khó trách ba quyền không thể bánh sát hắn có thần hồn ân ký tự nhiên cũng liền có bản thể gia trì lại thêm thánh nhân chi hôn phách Kỳ cứng hãn. võ đạo ân ký tại người bình thường trong mắt có lẽ cực kỳ khủng bố hoặc là c ư n g hãn dù sao hắn là từ một vị tu sĩ đạo ngưng tụ nhưng tại diệp phong trước mặt bất quá là một quyền sự tỉnh nếu như không đủ vậy liền lại đến một quyền cho bản toạ chết đi